trường tôn vô kỵ cũng không tiến lên vẻ mặt nhưng là âm t r ầ m đáng sợ hắn nên như thế nào hướng nhân giải thích trong giếng cạn đầu tình huống như thế nào đây ở bên trong là cái gì hoàng thống linh n h ư mày ở bên cạnh hỏi t h a m kia cấm vệ quân thanh k i a đầu tham tiến vào cấm vệ quân nghe phía bên ngoài câu hỏi sau liền vội vàng đem đầu lấy ra đứng thẳng người như mang nặng thích nói trong này tất cả đều là da cầm thi thể tất cả đều rửa nát mới có thể như vậy tối h mau mau đem tảng đá kia lại ngăn tiến lên cái kia cấm vệ quân bên lui về phía sau vừa nói lời này cấm vệ quân thanh âm tương đối lớn quanh mình nhân cũng nghe lời này mới vừa rồi nhấc đá tam cái cấm vệ quân liền vội vàng lại đem đá cầm lên nặng nề g h chùm lên khô ị nù đầu hoàng thống lĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m kia cấm vệ quân tuần hỏi ngươi thật hãy nhìn cho kỹ trường tôn vô kỵ ở phía xa cũng nghe đến mới vừa rồi ở trong đầu tìm mấy cái cớ giờ phút này suy nghĩ cũng bị cắt đứt một cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn chằm chằm cận vệ quân cùng hoàng thống lĩnh kia trong giếng cạn cảnh tượng hắn là t ừ n g thấy xác thực vô cùng thê thảm hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào mới để cho nhân đem giếng khô cho rán lại điều này sao có thể sẽ là da cầm thi thể đây hoàng thống linh thiên chân vạn xác nơi đó đầu rất nhiều con gà vịt dê đều chết hết bốc mùi ta còn nhìn thấy t r ư ờ n g mấy con trùng đang động đâu rồi chán ghét không được kia cấm vệ quân thật là giống như thật vừa nói hoàng thống linh thấy hắn nói trông rất sống động cũng không hỏi thêm nữa coi như tảng đá lớn kia đầu đã đổ lên nhưng mùi thúi hay lại là vây không đi đứng ở chỗ này luôn cảm thấy có quái vị n h ì hoàng thống lĩnh không nhiều đợi xoay người nhanh chóng rời đi trường tôn vô kỵ thấy hoàng thống lĩnh đi công tác chơi cũng dẫn nhân hướng tiền v i ệ n đi nếu bọn họ không phát hiện kia liền không có gì để nói rồi cũng tiết kiệm hắn lại đi tìm biên mở cớ thấy hoàng thống lĩnh dẫn người sau khi rút lui kia cấm vệ quân trưởng trường hô liếu khẩu khí đi ra mới vừa rồi hắn đem đầu đưa vào giếng khô thời điểm cũng không có trận mở con mắt hô hấp cấm chỉ hai mắt nhắm chặt nghe được hoàng thống lĩnh hỏi sau đó hắn mới đem đầu lấy ra như vậy qua loa lấy lệ cuối cùng là ứng phó được kia đay giếng nếu nói hết rồi là da cầm thân thể dù sao cũng là chán ghét r ấ t hắn còn muốn tốt ăn ngon cơm đâu rồi nhìn thấy bộ kia chán ghét cảnh tượng để cho hắn như thế nào nuốt trôi chỉ làm ù i này thì không chịu nổi hơn nữa kia thi thể thối giữa loại này hình ảnh hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên mới suy nghĩ cái tổn hại chiêu trò nhắm con mắt thò đầu cái gì cũng không nhìn thấy kia cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều lục soát sau núi chính là hư kinh một trận quay đầu hắn cũng là người ta đem kia sau núi đốt cái không còn một ngống giếng khô phía dưới đ ổ vật cũng đều đốt như vậy hóa thành cho liền vấn đề gì cũng không có trưởng tôn vô kỵ hoàng thống lĩnh dẫn nhân đi sau núi thu trả khoảng thời gian này có cấm vệ quân đi tới trưởng tôn vô kỵ thư phòng thượng thư đại nhân nhưng là mệnh quan triều đình hắn trong thư phòng đ ổ vật thật là chân quý đi tới nơi này đầu sau đó cấm vệ quân cũng không dám tùy ý lộn xộn đi tới lui hai chuyến chắc chắn chung quanh không cách nào người trưởng thành sau đó liền xoay người rời đi n ú t ở ám thất chính giữa vốn là nghỉ ngơi vô ảnh hô nghe bên ngoài có tiếng bước chân cho là có người tới đưa thức ăn đang chờ hưởng thụ không nghĩ tới bên ngoài bước chân qua lại đi hai chuyến sau liền rời đi như vậy cử động để cho này vô ảnh căng cứng cả người cảm giác thượng thư phủ bên trong có thể là người đến vô ảnh nhanh chóng tựa vào bên tường lỗ thai nằm ở đầu tường muốn nghe một chút bên ngoài động tĩnh ở thượng thư phủ chính giữa không ít cấm vệ quân thân mặc áo giáp tới tới lui lui đi đi lại lại vô ảnh thính lực kinh người nằm ở bên trên giường nghe được kia khôi giáp tiếng đánh âm sắc mặt đại biến chương 493, không công mà về thứ 493 không công mà về thượng thư phủ chính giữa gia đình người người đều là mặc xốp quần áo coi như là thị vệ cũng sẽ không mặc khôi giáp đi tới đi lui nhiều lắm là bên hông phối một thanh kiếm mà thôi này làm sao sẽ nhiều hơn nhiều như vậy xuyên khải giáp sĩ binh xuyên khải giáp sĩ binh đột nhiên xuất hiện ở thượng thư phủ chính giữa kia liền chỉ có một khả năng có người tới lục soát thượng thư phủ cửa thành chuyện phát sinh bởi vì hắn mà ra vậy những thứ này nhân nhất định cũng là đến tìm hắn vô ảnh vốn tưởng rằng đợi ở thượng thư phủ liền an toàn không nghĩ tới lại còn có người tới lục soát thường xuyên trong giang hồ trà trộn cũng ăn không ít thua thiệt vô ảnh trong lòng thoáng qua một chút hoảng hốt nếu như kia trưởng tôn vô kỵ đột nhiên đổi ý thật muốn trực tiếp c h ữ a hắn với tử địa kia vô ảnh sợ rằng trốn cũng không thoát vô ảnh tay đã khoác lên ám thất đại môn hắn khinh công không tệ nếu là lúc này đi ra ngoài không chừng còn có thể trốn được môn cũng mở ra một nửa vô ảnh lại đem tay đem nói ra trở lại coi như hắn khinh công được trốn ra thượng thư phủ nhưng tuyệt đối không trốn thoát trường an thành đi ra ngoài khả năng sẽ còn bại lộ hành tung hay lại là lưu lại nơi này thượng thư trong phủ được vô ảnh ánh mắt âm thầm hy vọng trưởng tôn vô kỵ có thể có một chút xíu lương tâm hoàng thống lĩnh mang người trong trong ngoài ngoài đem thượng thư phủ tìm khắc một lần mỗi một mái hiên mỗi một góc hẻo lánh thậm chí còn lấy ra thượng thư phủ gia đình khế ước b ả n thân từng cái người làm tin tức toàn bộ đều đối qua một lần thượng thư phủ chính giữa không thêm ra một cái ít đi mấy cái hướng đi cũng rất rõ ràng lần này là thực sự lại không tìm ra một chút sơ s u ấ t ở nơi này thượng thư trong phủ s á t thực không có thích khách tung tích hoàng thống lĩnh nhưng là có phát hiện gì hay không toàn bộ trường an thành mỗi g i a đều là giống như ta vậy tìm kiếm sao tất cả đều lục soát một lần nay hoàng thống lĩnh vẫn là không muốn đi trưởng tôn vô kỵ diễn trò làm toàn bộ y phục trên người xuyên tương đối đơn bạc nhìn là vừa từ trên giường bỏ dậy bộ dáng như vậy đứng ở hoàng thống lĩnh cùng nhiều như vậy trước mặt cấm vệ quân hắn chính là triều đình chính giữa thượng thư đại nhân là hoàn toàn không phù hợp lễ nghi nhưng vì phối hợp hoàng thống lĩnh toàn bộ hành trình ngay tại bên cạnh buổi theo t i ệ m thấy hoàng thống lĩnh còn không muốn đi trưởng tôn vô kỵ chỉ có tốt ra đời nhắc nhở trong lời nói cũng có chút c h â m t r ọ c hoàng thống lĩnh nghe này liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trưởng tôn vô kỵ lần này ám sát không phải chuyện đùa bậy hạ đặc biệt hạ lệnh lục soát khắp thành toàn bộ t r ư ờ n g thành đều là như vậy nghiêm cẩn lục soát hoàng thống lĩnh một mực cung kính trả lời nói cũng trễ như vậy rồi hoàng thống lĩnh ngươi còn dẫn người như vậy cẩn thận lục soát thật sự là cực khổ hoàng thống lĩnh người xem trong phủ người làm đều tỉnh dậy nếu không cho các vị binh lính làm một hồi tốt cơm thức ăn ngon ăn no các ngươi lại đi nếu hoàng thống lĩnh còn không muốn đi Khi kỵ khách há hắn thật nhưng không hỏi, tiếp nói lại mời lời tiếp trưởng tôn vô trực trực lưu muốn bọn ăn Nếu muốn ăn này vô cơm. cơm, có mồm là sẽ đem người liền lưu lại liền có thượng ể n h vậy giọng, như vậy thái độ, vậy rộng, độ, như liền liền là muốn đuổi nhân thái h ư t đuổi đi. Đem là thư phủ hoàn toàn lục soát xong bọn họ ngày gần đây lục soát nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành tiếp tục đợi ở nơi này xác thực không nói được các vị binh lính không ít người cũng liền á p nghĩ đến cũng đúng vây khốn không được cái này cũng không cần hôm nay thật sự là quáy dày đại nhân chúng ta cái này thì lui ra không tìm được nhân tuy nhiên lại đang không có tìm tiếp lý do hoàng thống linh không cam lòng nhìn một cái thượng thư phủ tay giơ lên thật cao hạ xuống mang theo kính sợ quân môn rút lui ra khỏi thượng thư phủ những thứ này cấm vệ quân tới cũng vội vã đi vậy vội vã nhân toàn bộ đi sau đó còn thoải mái khôi phục như dị vãng như thế an tĩnh trường tôn vô kỵ lao thẳng đến cởi mặt nhất thời âm trầm xuống phái người coi trọng thư phòng không ta mệnh lệnh ai cũng không cho tiến vào thư phòng trường tôn vô kỵ nhìn chằm chằm đóng chặt thượng thư phủ đại môn lưu lại một câu nói này sau đó trở về chính mình m á i hiên ở thượng thư phủ này không có tìm được nhân hoàng thống lĩnh nhanh chóng trở về ngụy vương trong phủ bẩm báo tình huống sau đó lý thái tức đem trước mặt hắn trên bàn tất cả mọi thứ vung lên trên đất làm sao có thể sẽ không có ngươi không phải nói chính mắt nhìn nhân đi vào kia thượng thư phủ sao tại sao sẽ không có chứ lần đó có thể vào trường tôn vô kỵ trong phủ vậy liền chính là trưởng tôn vô kỵ phái người muốn đối dương phạm đ ộ n g thủ giờ phút này dương phạm còn nằm ở trên giường sinh tử không rõ hán thân vì muốn tốt cho dương phạm huynh đệ nhưng ngay cả hung thủ cũng không bắt được ngụy vương điện hạ bất giận chuyện này không thể cuông cuồng người kia nhất định là ở thượng thư phủ chính giữa nhưng là cũng không biết trưởng tôn vô kỵ kia láo ra hỏa đem người giấu đi đâu rồi thế nào cũng không đem người tìm tới ta đã phái người ở thượng thư phủ nơi ấy canh chừng một khi có nhân vật khả nghi đi ra lập tức bắt lại trừ h h khách kia luôn không khả í c cả đời, cũng kia đời, tại luôn năng ở t ư trước lưu thượng thư nước nhưng người ờ n tôn vô trong phủ đi. Hoàng thống linh xuống nói hắn, hắn hơn quân nơi chung quanh vây nước chảy không lọn, g mặt thái, t vô vệ vây kỵ kế ra hào phủ phủ phàm sách chạy của đi. đi, đem đó, đem lý lúc là quỷ cấm có ở thượng thư phi ủ đ ra n h ấ thích đ ị n sẽ trước tiên phát、hiện. Trừ t hiện. phi h khách kia ở thượng thư trong phủ đầu đ à o cái nói thông hướng bên ngoài thành nếu không tuyệt đối không tránh thoát bọn họ giám thị chúng ta căn bản là không có thời gian theo chân bọn họ như vậy hao t ổ nữa ngươi cho rằng là dương phạm có rất nhiều thời gian sao b ậ y hạ tuy nói hạ lệnh trọng tra án này nhưng là hắn lại không có đem hắn chém chết lệnh hủy bỏ đến thu được về dương phạm tội danh còn chưa tẩy thoát kia hắn là sẽ bị hỏi chém lý thái c u ố n cuồng vừa nói nếu như không thể mau sớm cho dương phạm tẩy thoát hiểm nghi kia dương phạm như thế sẽ bị chặt đầu nếu là có thể bắt hung thủ kia dương phạm tẩy thoát hiểm nghi tỷ lệ càng lớn hơn được rồi ngươi đi xuống trước đi nhất định phải đem thượng thư phủ nơi ấy trành quá chặt chẽ các ngươi cũng đừng biểu hiện vô cùng rõ ràng nếu không bị đối phương phát hiện như thế vô dụng lý thái không muốn cùng hoàng thống l i n h nói thêm nữa hắn càng lo âu bây giờ dương phạm thương thế tìm thích khách một chuyện còn phải phải từ từ đến không vừa ý gấp hoàng thống linh nghe lệnh túi mình vai trào lui xuống hắn đôi dương phạm hay lại là ôm một chút tay náy nếu là đương thời hắn nghe ngụy vương mệnh lệnh không đem dương phạm bắt đi thiên lao kia dương phạm giàu gì còn có thể hòa hoãn một đoạn thời gian sẽ không bị nhân thương nghiêm trọng như thế dương phàm bị thương thật nặng giờ phút này vẫn còn đang hôn mê nằm ở trên giường dương phàm cả người cũng ghim ngăn châm trần đại phu cặp mắt t r ợ to cẩn thận quan sát dương phàm tình huống hắn hốt thuốc đã đem dược cho nhịn đi ra chỉ là lại một vấn đề khó khăn tới dương phàm r ă n g lợi đóng chặt thuốc này căn bản là rót không vào đi nay không phải là một trạng hướng tốt nhưng phàm là có chút cảm giác nhân cũng sẽ đem mở miệng nhưng là trước khi đến bên bờ tử vong thân thể con người liền sẽ làm ra tự bảo vệ mình phản xạ có điều kiện miệng căn bản là không tại ra chương o i n bốn trăm chín mươi bốn biến đổi bất ngờ thứ 494 b i ế n đổi bất ngờ giờ phút này dương p h ạ m tình huống có chút nguy cấp không chỉ là này thuốc thang uy không vào đi liên đới mới bắt đầu cho dương p h ạ m treo mệnh kia trăm năm nhân sâm này thời điểm không nhét vào miệng trần đại phu l u ô n cuống tay chân nhanh chóng triệt hạ trên người dương p h ạ m mấy cái vị trí ngân trầm ngược lại nắm dài hơn nhỏ hơn kim nhọn hướng huyệt vị trọng tân chất đi kia ba tấc ngân trầm đã kích thích không tới dương p h ạ m thân thể phải phải dùng dài hơn tới kích thích n à y trường ngân trầm hướng dương phảm trên thân thể đâm vào sau đó dương p h ạ m vốn là nông cạn hô hấp dần dần trở nên tốc độ đều đặn thân thể không ức chế được đầu khởi tới có phản ứng dù sao cũng hơn không phản ứng được trần đại phu thở ra một hơi mới vừa rồi loại tình huống đó thực sự quá nguy hiểm mắt thấy dương p h ạ m cái mạng này sẽ phải bị diêm vương thu đi trần đại phu là cưỡng ép đem dương p h ạ m từ quỷ môn quan cho kéo trở lại nhỏ dài ngân châm đổi mấy cái trần đại phu nhìn dương p h ạ m mạch dần dần khôi phục bình thường thử cho thêm dương p h ạ m uy thuốc thang lần này dương phàm ngược lại là phản ứng không tệ há một mực cực chỉnh chén thuốc tất cả đều cho ăn đi xuống chén này dược liệu vừa mới uy hạ lý thái liền từ bên ngoài vội vàng đi tới đại phu bây giờ hắn bệnh tình thế nào thiên đô sắp sáng rồi ngươi nhìn hắn lúc nào có thể tình à giờ phút này bên ngoài s á t trời đã hơi lộ tinh dịch cá một vòng mặt trời đỏ từ từ dâng lên lúc hắn rời đi trần đại phu có thể nói chỉ cần dương phàm chịu đựng qua tối nay k i a đó là không nguy hiểm đến tính mạng hắn thấy trời sáng mau quá lúc này mới vội vã đi vào hỏi tình huống chỉ là sau khi đi vào trần đại phu sắc mặt khá là khó coi trần đại phu một cái tay nắm dương phàm tay vội vàng kiểm tra hắn mạch cũng không biết dương phàm thân thể rốt cuộc tình huống gì mạch trợt nhanh c h ợ t chậm trước mấy g i â y mạch bình thường sau mấy g i â y mạch lại biến mất bị dọa sợ đến trần đại phu cho là dương phàm trực tiếp chết lặp đi lặp lại mấy lần trần đại phu tâm loạn tung t u n g k h é o lý thái lại đi vào hỏi tình huống hôm qua thiên thời sau khi hắn là nói dương p h ạ m chỉ cần chịu đựng qua tối nay nóng lên tình huống trải qua vậy liền bình an vô sự nhưng là bây giờ coi như dương p h ạ m nóng lên tình huống lui ra vậy hắn này kỳ quái mạch nhịp tim như thế không cách nào nghĩ rằng trần đại phu tay nắm mạch đột nhiên mạch lại biến mất không thấy gì nữa lý thái liền ở bên cạnh nhìn nếu là bây giờ dương p h ạ m chết kia trên người hắn trách nhiệm có thể to lắm trần đại phu sau lưng trận lạnh d a không ít mồ hôi lạnh ướt đấm hắn sau lưng áo quần trần đại phu khẽ nết miệng hô cho hả giận trần a tay, cầm dương tay y cầm cần đầu ngón tay đi dò mạch, đầu Phạm Dương dò không ngón t đi ự ngực, ngực c cả của Chụp chút cũng có, cơ cũng tiếp tay. thời thai tim một thanh nhiệt thể người giây, Phạm nhịp Phạm. dùng Dương dùng Dương Dương d lòng bàn Đồng nằm nghe không lỗ mấy đem độ Phạm âm ở kêu dần, dần hạ xuống. Trần hạ đại phu hoảng phải dùng tay vỡ ra dương phàm mí mắt chỉ thấy kia con mắt tan giả không ánh sáng đây là đem tử c h i triệu trần đại phu lại không để ý tới còn lại xuất ra dài nhất một cây ngân c h â m cởi xuống dương phàm ở ức từ hắn huyệt dũng tuyển thẳng tắp đâm vào một quả này ngân châm ghim vào một khắc kia dương p h ạ m trận to mắt k h ỏ e miệng phun ra một búng máu đen lớn theo hắn cổ hướng hạ lưu này phun ra hai búng máu tươi sau đó con mắt của dương p h ạ m lại chậm rãi nhắm hạ hô hấp khôi phục nhịp tim mạch cũng dần dần như thường trước phát lệnh dương p h ạ m nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục lần này xem ra dương p h ạ m thân thể là hoàn toàn không việc gì chỉ là trần đại phu tay lại khoác lên dương p h ạ m mạch trên cả người ngồi liệt ở dương p h ạ m mép dường lý thái bị trần đại phu này một hệ liệt động tác làm cho sửng sốt một chút nửa câu cũng không dám nói chờ đến trần đại phu thanh tĩnh lại sau đó lý thái đi lên trước đại phu dương p h ẳ n hắn không sao chứ lý thái nhìn trần đại phu kia mệt mỏi gương mặt nhẹ nhàng nói như vậy tận tụy với công việc đại phu hắn rất ít nhìn thấy đối với trần đại phu cũng là đánh đáy lòng tôn kính t r ầ n ánh mắt của đại phu h o à n g hốt cả người sức nặng tất cả đều tựa vào trên giường này nghe được lý thái bên này nói gật đầu một cái trên người hắn ngân châm không nên động chờ hắn sau khi tỉnh lại ta gỡ xuống liền có thể trần đại phu lúc nói những lời này sau khi mí mắt trực đá chiếc một chữ cuối cùng nói xong trực tiếp ngáy lên nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ lý thái cũng không dám đi q u ấ y dày nhìn dương phạm bộ dáng kia hẳn không nhanh như vậy tỉnh để cho trần đại phu nghỉ ngơi một chút cũng được chỉ là kế hoạch không cản nổi biến hóa trần đại phu bên kia vừa mới nhắm mắt dương phạm chính liền trợn mở con mắt n à y n à y này tình huống gì a các ngươi này là hướng ta làm cái gì nhiều như vậy trâm tình huống gì a nằm ở trên giường dương phàm mở mắt ra chuyện thứ nhất đó là chuỗi dài chất vấn hắn vừa mới mở mắt ra đập vào mắt đó là trước ngực mình vô số ngân trâm k i a trâm đem dương phàm c u ố n lại giống như là một nhím như thế hơn nữa kia lạnh băng băng châm đầu đều tại dương phàm trong cơ thể dương phàm chỉ cảm thấy cả người cũng đau có thể chính mình nằm bị ngân châm này châm lại không dám lộn xộn phiết mắt thấy thấy lý thái êm dịu thân thể liền cao giọng hô lên lý thái nhìn trên giường đã tỉnh lại dương phàm n g á y n h á y con mắt chóp mùi co chút chua hốc mắt tưởng đỏ nhìn dương phàm dương phàm ngươi có thể tính đã tỉnh ngươi có không có cảm thấy thân thể khó chịu chỗ nào ta cho ngươi kêu đại phu đại phu trần đại phu trần đại phu lý thái nhìn bên trên giường trần đại phu gấp gáp lấy tay thúc đẩy đến hắn có thể k ê u trần đại phu giấc ngủ rất sâu trong miệng tiếng ngay toát ra bị lý thái đẩy một cái như vậy cả người trực tiếp k é xuống đất xoay ngược lại rồi hạ thân tử nam nghiêng đến ngủ rất say tuy ý lý thái thế nào thúc đẩy trần đại phu đều không phản ứng nam ở trên giường dương phàm thẳng liếc mắt lý thái này nói là không phải nói nhảm sao lý thái ngươi ngược lại là hồi cái lời nói nha trên người của ta tại sao ghim nhiều như vậy trầm nhanh lên một chút đem những này trầm cũng cho ta lấy dương phàm kích động vừa nói hỏi thân thể của hắn kia không thoải mái hắn kia kia cũng không thoải mái lý thái bị như vậy thúc giục cũng rất gấp hắn cũng muốn đem những này châm từ trên người dương phạm lấy xuống nha nhưng là trần bây giờ đại phu ngủ như heo chết như thế nhiều như vậy t r â m trần đại phu châm thời điểm hắn có thể ở bên cạnh nhìn đâu rồi kia kim châm cực kỳ cẩn thận không có vài chục năm ghim kim thủ pháp cũng không dám tùy tiện động thủ t r â m cứ như vậy khó khăn lấy ra khẳng định cũng cần kỹ xảo chính hắn như vậy tay chân vụng về không dám hành động thiếu suy nghĩ trần đại phu người này có một bệnh vật chỉ cần hắn nghiêm túc nhất trí nhất định là xuất ra mười hai phân chuyên tâm một khi chữa trị xong sẽ gặp lâm vào ngủ đồng kỳ tùy ý ngoại giới như thế nào dày v à o hắn hắn cũng sẽ không tỉnh lại trần đại phu ngủ trước kết luận dương phạm sẽ không như thế nhanh tỉnh lại ít nhất cũng phải một ngày một đêm dù sao nhân cũng là t h ị t làm kia thân thể không có khôi phục quá trình là không hồi tỉnh tới chỉ là trần đại phu tính sai bây giờ dương phạm tỉnh trần đại phu lại lâm vào ngủ say chỉ cần nhân tỉnh sau đó những ngân châm này liền có thể thu trần đại phu tự mình t ì m kim bây giờ không người có thể đem châm này lấy ra dương phàm nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt lý thái ở giường bên cũng là tay háo bó tay toàn tập tốt ngươi một cái lý thái thua thiệt ta đem ngươi trở thành làm hảo huynh đệ ngươi lại ở ta trong lúc hôn mê làm ra như vậy có lỗi với ta chuyện là đem ta cho này đại phu làm làm thí nghiệm chuột bạch đi chương 495, dương phàm tỉnh lại thứ 495 dương phàm tỉnh lại dương phàm nằm ở trên giường sắc mặt bực tức cái thời đại này người bên trong thật là đáng ghét thừa dịp hắn bệnh lại cầm nhiều như vậy kim c h â m hắn v ư ổ n g phí chính mình coi lý thái là hảo huynh đệ hắn lại ở bên cạnh trơ mắt nhìn mình được hành h ạ ta không có ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy lý thái nhìn dương phàm khổ hề hề dương phàm buồn cười lại không dám cười đồng thời lại nghi hoặc cái gì là thí nghiệm làm sao sẽ không có vậy ngươi ngược lại là đem trên người của ta những ngân châm này bắt lại tới nhà dám làm còn không dám nhận dương phàm kích động vừa nói bên trò chuyện vừa thử lấy tay chống đỡ lên thân thể của mình ta thật không có đều là này đại phu cứu ngươi ngươi chẳng lẽ quên ngươi trước khi hôn mê chuyện lý thái hướng dương p h ạ m giải thích nói ta ta ta nhớ ra rồi có người muốn giết ta dương p h ạ m lấy tay chống đỡ lên thân thể của mình sau dựa lưng vào đầu giường đã nửa ngồi ở trên giường nghe được lý thái nói như vậy những thứ kia trước khi hôn mê c h í nhớ một chút xíu xuất hiện ở chính mình não hải hắn ký được bản thân ở thiên lao chung mới vừa ăn xong những cơm kia thức ăn đông nhiên sau lưng liền toát ra cái thích khách thích khách kia thủ đoạn hung tàn nắm một thanh trường kiếm mỗi ra chiêu đều tới đến hắn thân thể yếu hại cũng may dương phàm thân thể linh hoạt tránh được những thứ kia yếu hại không trở về nhưng là trên người hay lại là để lại không ít thương đánh nhau tiến hành được một nửa dương phàm chỉ cảm thấy trong bụng đau nhức trước ngực khí huyết cuồn cuộn động t á c một chậm lụt liền bị thích khách kia chụp lại một cái trường lại sau đó dương phàm liền hoàn toàn trúng chiêu chỉ nhớ rõ thích khách một kiếm hướng hắn cổ họng đâm tới trí nhớ lần nữa hấp lại dương phàm cả người buốc ra mồ hôi lạnh tay không tự chủ hướng chính mình cần cổ mò đi sơ hai cái phát hiện nơi này cũng không vết thương sau dương phàm vây vây đầu ngẩng đầu nhìn lý thái hỏi ta lại như thế nào được cứu trí nhớ có chút mơ hồ hắn nhớ rõ ràng thích khách kiếm đã hướng cổ của hắn này c h u i vào rồi tại sao hắn này không có vết thương đây lý thái lắc đầu một cái ta lúc ấy ở trong hoàng cung chính xin phụ hoàng cho ngươi chút thời gian không nghĩ tới liền chuyển đến có người ở thiên lao hành thích mà bị đâm chính là ngươi lúc ấy nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi máu me khắp người ngang hông chúng một kiếm hơn nữa còn chúng kịch độc cũng đều là vị này đại phu cho ngươi cứu chữa hướng trên người của ngươi ghim nhiều như vậy c h â m mới có thể giữ được tính mạng ngươi ngươi xem này đại phu bận bịu cứu ngươi một ngày một đêm bây giờ đã là ngủ mê mang mới vừa rồi kêu hắn một lúc lâu đều không tỉnh lý thái hướng dương phàm giải thích nói khi đó nhìn thấy dương phàm trọng thương bộ dáng thật sự là hù dọa nhịp tim của được đều phải ngừng cũng còn khá dương p h ạ m phúc lớn mạng lớn trọng thương sau đó còn sống lại dương p h ạ m nghe ly thái nói như vậy trong lòng tràn đầy nghi ngờ hắn nhớ thích khách là hướng cổ của hắn này động thủ thế nào vết thương thay đổi đến ngang không rồi chẳng lẽ là hắn trọng thương quá lợi hại trí nhớ xuất hiện không may nghĩ quá nhiều dương p h ạ m cảm thấy n ã o nhân đau thâm hít thở mấy cái dương p h ạ m vùng đi trong đầu suy đoán không nói cái này ngươi trước đem trên người của ta những kim này bắt lại tới những kim này châm tại thân thể nhiều như vậy dương phàm không cảm thấy thế nào đau nhưng là hắn mở mắt ra nhìn thấy tất cả đều là đầu châm lại châm này cũng đều là hướng trong cơ thể hắn châm dương phàm chỉ cảm thấy sấm hoảng hắn hiện tại đã tỉnh lại ngồi ở trên giường không có cảm thấy nơi đ ó đau chỉ muốn nhanh lên một chút đem trên người những kim này cũng cho lấy xuống ta sẽ không nha đại phu đã ngủ mê man rồi nhìn bộ dáng kia của hắn trong chốc lát không gọi tỉnh ta tựu i ra tay ra chân châm cũng cầm không vững ta không được không được chính ngươi lấy đi đau cũng chậm điểm kéo lý thái thấy dương p h ạ m nói như vậy hốt hoảng lui về phía sau hai bước cả người đều tràn đầy kháng cự dương p h ạ m nhìn lý thái l ư ớ t mắt hắn này nói hay lại là tiếng người sao nói thế nào bây giờ dương p h ạ m cũng là một bệnh nặng người mắc bệnh để cho chính hắn kéo châm còn nói được như thế hợp lý nhưng là dưới tình huống này xác thực để cho dương p h ạ m tự mình tiến tới chắc thích hợp nhất dương p h ạ m t h â m dò cho h ạ giận tay trái nhẹ nhàng đem cánh tay trái bên trên c h â m tất cả đều gỡ xuống mới vừa lấy trước mấy c h â m thời điểm dương p h ạ m cường độ không nắm chắc được ra bên ngoài kéo thời điểm khí lực hơi lớn c h â m này lại c u ố n lại tương đối sâu kéo ra thời điểm liền vòi máu thịt lý thái nhìn tê cả ra đầu liền vội vàng quay lưng lại không dám nhìn dương p h ạ m động tác này vốn là ngân c h â m buộc phải không đau nhưng dương p h ạ m đã biết dạng thao tác thương hắn hít một hơi lanh khí trước mặt mấy trâm không có kéo được đến tiếp sau này dương phàm đầu ngón tay khinh thường dùng lực từ từ mím môi châm đem châm đi lên n h ấ t lần này kéo ra châm ngược lại không có đau như vậy rồi nửa n g ư ờ i trên ngực kim châm được xấu nhất dương phạm đặc thù thời điểm chạm thử kia m ũ i châm đã cảm thấy đau quả thật thuật nghiệp có chuyên về một phía dương phạm người ngoài nghề này động thủ khổ chỉ là mình nhưng bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có hắn dương phạm chậm lại hô hấp tận lực vung lỏng nửa người trên bắp thịt kéo ra ngân châm thời điểm đau đến sắc mặt hắn trắng bệnh c á i chán toát ra không ít mồ hôi lạnh thực ra cũng có chút tác dụng tâm lý bởi vì này trâm dương p h ạ m vốn tưởng rằng chỉ có ngón tay dài độ không nghĩ tới này cây kim kéo ra một đoạn lại một đoạn này chiều dài coi như nói ít đều có mười phân dài như vậy trâm n à y đại phu cũng thật hạ thủ được dương p h ạ m nửa người trên ngân trâm lấy được không sai biệt lắm liền muốn đứng lên xuống giường đi đi lại lại không nghĩ tới mới động một cái liền bị lý thái ngăn ở trên giường dương p h ạ m trên người của ngươi trâm không chỉ chừng này lý thái nắm một mặt gương đồng bày ở trước mặt dương p h ạ m kia lại soi giờ gương đồng hoàng hôn lại có thể rõ ràng soi sáng hôn này thể phút có rõ ra dương phạm bộ nhìn Nguyên、like、n Dương g chỉ châm, cả Phạm là kim nửa ra, người hơi, lại trên toàn rút trách đều khó giác hắn mới vừa rồi h lạnh lạnh, Nguyên、like、trên đầu Nguyên lai trong ê n cũng ghim nhiều như、vậy. Dương、phạm、nhìn đầu ghim Phạm vậy. t r gương đồng chính mình tả hưu xoay nghiêng đầu chắc chắn không có ngân châm sau đó vén chăn lên muốn xuống giường c h ờ một chút chân ngươi bên trên cũng có lý thái một lần nữa hữu tình nhắc nhở nói dương p h ạ m kiên nhẫn đã bị hao hết hắn g ơ lên bàn chân từ chính mình huyệt dũng tuyển bên trên đem cái viên này ngân châm cho rút ra nay đại phu đời t r ư ớ c là một cái d u n g ma ma đi thế nào như vậy thích cầm kim châm nhân dương p h ạ m không nhịn được nhổ nước bọc nói d u n g ma ma là ai còn ngươi nữa mới vừa nói thí nghiệm là ý gì lý thái là cái hiếu kỳ b ả o bảo nhìn thấy dương p h ạ m nói như vậy liền tò mò hỏi hắn không có gì ta nói với ngươi ngươi cũng không hiểu đúng rồi ám sát chúng ta bắt t p h ú c dương phạm vừa nói chuyện vừa hướng dưới giường đi chỉ là chân mới vừa xuống đất p h ú c một tiếng từ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết bất thình lình tình huống để cho lý thái ứng phó không kịp đại s á t mặt kinh hoàng tiến lên đỡ dương phạm đem dương phạm lần nữa đỡ lên, lên giường ngươi nói ta nặng như vậy t h ư ờ n g nhanh như vậy liền muốn xuống giường thật tốt nằm lý thái đem dương phạm theo như hồi trên giường cho hắn đắp kín mển kiên định nói dương phàm cũng bị thân thể của mình kinh động hắn như thế nào cùng lâm mội mội như thế tới giường liền thẳng m i ệ n g huyết chương 496, n h ờ giúp đỡ hệ thống thứ 496 n h ờ giúp đỡ hệ thống một khẩu này huyết tới quá mức đột nhiên dương phàm lấy tay che miệng m á n h liệt hò khan không tưởng hắn cụ một chút liền xông ra một búng máu liên đối eo nơi cũng truyền đến trận trận đau đớn dương phàm sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh hiện đầy c á i chán lý thái bị dương phàm bộ dáng kia bị dọa sợ đến luôn cuống tay chân l i ê n vội vàng cầm khăn tay đưa cho dương phạm dương phạm tiếp qua khăn tay ho khăn một lúc lâu mới dừng lại đến dừng lại thời điểm hắn chiếc khăn tay này đã sớm là bị máu tươi nhiễm đỏ dương phạm hít sâu một cái hơi lạnh tay che chính mình eo tay mới vừa bổ sung đi lấy ra cũng là một mảnh đỏ tươi ta ít lại vừa là ho ra máu ngang hông lại chảy máu dương phạm ngôi tái nhận nhìn thấy trên tay mình máu tươi sau đó không nhịn được nổ cái thô tụ hắn thân thể này sao trở nên như thế yếu ớt Cả chạy con Phải người đều là vết thương, không nói những thứ này, liền giống như ngoài. thân người bốn biết đi đều huyết là làm vết thứ thủy thể mất một ra dương ị c có h hiểm tánh sẽ nguy mạng. Dựa vào bây giờ bây Dựa d vào phạm chạy tốc độ, không ra một khắc chết. không hồ hắn nhiều máu một mất máu quá nhiều mà quá độ, đồng ra sẽ dần ư ơ n g Phạm d dần t h ô n g thả hô hấp cưỡng bách chính mình không ho khan mới vừa rồi còn là đang ngồi thân thể hiện đang từ từ bình nằm xuống dương phạm ngươi chờ đó bây giờ ta phải đi tìm đại phu lý thái ở bên cạnh muốn lên trước giúp dương phạm nhưng lại không dám động thủ đây là đại phu nên xem bệnh hắn lại là không phải đại phu muốn giúp dương phảm cũng không giúp được trần đại phu ngủ chết như vậy cũng không gọi tình không thể làm gì khác hơn là lần nữa cho dương phảm đi tìm đại phu chờ một chút trở lại dương phảm thở một cái nói một câu thanh âm nói chuyện hết sức yếu ớt đều nhanh đi tới bên ngoài lý thái nghe được dương phảm nói như vậy lại chạy trở lại dương phảm ngươi có lời gì ngươi nói ta nghe lắm lý thái đứng ở đầu giường vẻ mặt lo âu nhìn dương phảm dương p h ạ m cái trạng thái này nếu như chờ lát nữa lại chết rồi làm sao bây giờ vào lúc này dương p h ạ m có thể cùng hắn nói chuyện không phải là hồi quang phản chiêu chứ ngươi trước hòa ta ta nói nói bên ngoài là cái gì cái tình huống dương p h ạ m nửa trận đến con mắt điều chỉnh mình hô hấp nói như vậy nằm ngang nhẹ nhàng hô hấp cảm giác chảy máu tốc độ không nhanh như vậy ám sát n g ư ờ i thích khách cũng không bắt nhưng là thủ hạ ta chính mắt nhìn thấy người kia vào thượng thư phủ phụ hoàng hạ chỉ lần nữa điều tra ngươi này vụ án nhưng là còn không có đem ngươi chém chết lệnh cho trừ đi lý thái nhanh chóng vừa nói mấy món chuyện trọng yếu dương phàm trong mắt hảo không v ậ n sóng nội tâm nhưng là trận trận lửa giận sôi trào hắn một bên ở trong lòng cảnh cáo mình không thể có quá lớn tâm tình chập trờn bên kia là nhanh chóng chuyển động đại não phân tích bây giờ bên ngoài tình huống hiện ở bên ngoài nhân đều biết ta trọng thương hôn mê không muốn để người ta biết biết ta tỉnh cũng không cần đi tìm còn lại đại phu t i ể u xem như ta chưa bao giờ tỉnh lại quá chỗ hấp dẫn gì bên kia động tĩnh ngạch dương phàm một hơi thở lời nói nói quá nhiều hô hấp thở hổn hển xuống phía dưới ngực trôi lơ lửng khẽ động rồi bên hông vết thương đau dương phàm nhướng mày một cái trần đại phu cho dương phàm cả người đều cắm đầy châm những thứ kia châm đều là hướng đặc định huyệt vị đâm vào phong bế dương phàm cảm giác này dạng hóa giải dương phàm vết thương chảy máu tốc độ cũng có thể để cho dương phàm giảm bất nhiều chút thống khổ dương phàm c u ố n c u n g đem những ngân châm này cho kéo ra rút ra thời điểm lại là không phải chuyên nghiệp thủ pháp lại một lần nữa kích thích những t h ứ kia huyệt vị dương phàm thân thể cũng dần dần khôi phục c h i giác nên chảy máu địa phương cũng lần nữa chảy máu lý thái nhìn chằm chằm dương phàm nghe dương phàm nói đến chỗ hấp dẫn gì, không cần nói hết lời c h ỉ n h cũng biết dương phàm phải nói là cái gì chỗ hấp dẫn gì kia không có động tĩnh thật tốt đợi ở trong phủ chỉ là cái kia tỷ nữ một mực canh giữ ở ngoài cửa phòng dương phàm cẩm c h â u chân mày từ từ thư giãn nhắm đến con mắt nói cho kia tỷ nữ tiết lộ điểm tin tức nói ta tình huống đang ở chuyển biến tốt giờ phút này chỉ là hôn mê ít ngày nữa sẽ gặp tình lại chỗ hấp dẫn di là một cái nữ nhân thông minh nếu như nàng phát hiện dương p h ạ m cái này không có chuyện cơ nhất định sẽ đầu nhập vào trường tôn vô kỵ làm trọng yếu nhất người làm chứng dương p h ạ m không thể để cho chỗ hấp dẫn di đối với hắn thất vọng được ngươi còn có chuyện gì phải đóng đại lý thái gật đầu một cái tuy là lo âu dương p h ạ m nhưng nghe dương phàm phen này bố trí s o n g tựa như kế hoạch của hắn càng thêm tốt hơn bạch đại gia t i m năng tới dương phàm chậm chạp hô hấp trong đầu nghĩ tới bạch đại gia hắn hợp tác với bạch đại gia chỉ ở hắc điếm q u ỏ y rượu hắc điếm q u ỏ y rượu bây giờ bị tịch thu nhà theo lý mà nói bọn họ hiệp ước cũng coi như kết thúc có thể hiện nay dương phàm phi thường yêu cầu bạch đại gia coi như là thiếu bạch đại gia một cái nhân tình lý thái gật đầu một cái xác nhận dương phàm không có những vấn đề khác sau đó lập tức đứng dậy đi làm việc mới mới vừa đi ra môn lý thái bước chân dừng lại trong lòng tiểu toán bản sao động rồi hai cái dương phạm đã nhiều ngày tại hắn trong phủ ăn uống dụng độ đều là c ự c tốt dùng dược liệu cũng tất cả đều là từ ngụy vương trong phủ ra lại hắn lại bận trước bận sau giúp dương phạm làm nhiều chuyện như vậy thế nào cũng phải tới điểm tiền dịch vụ ý nghĩ như vậy toát ra lý thái đem nên đoán cũng đoán qua một lần đoán x o n g sau hắn mặt liền biến sắc đưa tay ra ở trên mặt mình đánh một cái trong miệng xấu hổ nói lầm bầm giờ phút này dương phạm chính là nguy cơ lúc bọn ngươi làm sao có thể thừa dịp cháy nhà hôi của đây kêu bảy cái trăm năm nhân sâm cho dương phàm giảm mười phần trăm được nằm trên giường dương phàm hồn nhiên không biết chính mình sau khi khỏi bệnh phải gánh vác kết xù tiền thuốc thang dương phàm ở tại ngụy vương trong phủ ngụy vương trong phủ phong tỏa liên quan tới dương phàm tin tức các lộ thám tử muốn dò xét cũng không chiếm được cái gì dương phàm tỉnh một lần cũng chỉ có lý thái một người biết được trần đại phu ở dương phàm mép giường ngủ trời đất tối sầm giờ phút này dương phàm cũng không dá ngủ hắn đã thong thả hô hấp sẽ không ho khan nhưng là bên hông vết thương thỉnh thoảng sẽ còn dỉ ra nhiều chút huyết dịch loại này huyết dịch chảy ra ngoài sinh mệnh lực một chút xíu biến mất cảm giác không một chút nào còn dễ chịu hơn dương phàm cố đẻ xuống trong lòng mình c h n g hoảng cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình hệ thống hệ thống bảo vệ tính mạng hoàn có hay không dương phàm ở trong lòng suy yếu hô dương phàm ở hệ thống nơi ấy còn có ba lần cơ hội bốc thăm hệ thống nơi ấy có thể có không ít thứ tốt h á n thân thể này ở nơi này loại y tế dưới điều kiện khẳng định không sống nổi h á n bị thanh kiếm bén kia thọc một đau vết thương không có vá lại cũng không có bên trên ạn tí b ì họ t i ệ p mở đ ỉ n xỉn không nói t r ư ớ c có thể hay không được bệnh phong đòn đánh nếu là vết thương bị nhiễm đến lúc đó dương phảm tuyệt đối không sống được hệ thống không chỗ nào không có thần kỳ dược vật sát xuất đạt được ký chủ có hay không sử dụng cơ hội bốc tham hôm nay hệ thống trả lời có chút t r â m t r ạ m cũng không biết là ảo giác hay là thế nào đến dương p h ạ m cảm giác thanh n â m ấy thật giống như cũng hư nhược điểm sử dụng rút ra dương p h ạ m không chút do dự lựa chọn rút số chỉ thấy hắn hệ thống thương thành đại đĩa quay chung nhanh chóng xoay trọn kia cấp trên thất thải quang đèn lóng lánh một lúc lâu cuối cùng dừng ở cái cơ vận bảo dương trên chúc mừng ký chủ đạt được bách độc bất sâm bách độc bất sâm có ý gì dương p h ạ m nghe được cái này từ nghi ngờ hỏi mặt chữ ý tứ ký chủ đạt được bách độc bất sâm thể chất lui về phía sau không hề sẽ nhân chúng độc mà phiền não Chương Cương Hoàn 497, Kim、Cương、Đại Bộ thực ứ 497 Kim Cương Đại Cương Hoàn Bộ h t ra lần này hành động ám sát đối với dương phạm cũng sẽ không tạo thành bao lớn nguy hiểm dù sao dương phạm 18 ban võ nghệ khoảng thời gian này cùng thân thể của mình dung hợp đã như hỏa thuần thanh dương phạm thân thủ ở thời đại này chính giữa hoàn toàn có thể treo lên đánh các đại võ lâm cao thủ nếu như là không phải kia trong thức ăn độc dương p h ạ m hoàn toàn sẽ không thua tên thích khách kia rút số rút được bách độc bất sâm đối dương p h ạ m sau này mà nói cũng coi là có cái bảo đảm cái thời đại này nhưng là có nhiều vô cùng nhân thích dụng độc lần này nhìn những người đó còn như thế nào hạ độc được dương p h ạ m d u n g rất một lần cơ hội dương p h ạ m không chút nào kinh sợ chuẩn bị sử dụng lần thứ hai tiếp tục rút số mới vừa rồi đã dừng lại thất thải đại đĩa quay một lần n ữ a chuyển động dương p h ạ m là ở trong lòng không ngừng khăn cầu thần dược thần dược t hoa ầ n Hắn này một bộ thân nhanh nếu không dừa. thể phải phải nhanh chữa một bộ trị, k é dài n ữ tình huống sẽ càng phát ra nghiêm trọng. huống càng nghiêm mừng Chúc chủ sẽ ra ký đà ạ t được đ hoa tại thế Cái kia thất thải đại hồi đĩa quay thất đăng đăng đăng vòng vo là â âm u sau ra lửa, thanh của khi phát hệ thống h lại tiêu liền dừng dương đống p một ở m bên thai văng lên. văng thai tại thế Hoa là đà ý gì dương phàm lại không hiểu cái này là vật gì liền vội hỏi hệ thống hoa đà chính là đông hán thời kỳ nổi danh nhất một cái thần y dì、ấy. hắn y thuật trên đời không người vượt qua chúc mừng ký chủ đạt được như có hoa đà một loại y thuật hệ thống giải thích nói dương p h ạ m sau khi nghe xong vẻ mặt người d a đen dấu hỏi hắn muốn có thể là không phải y thuật ở thời đại này chính giữa nắm giữ y thuật là sẽ bị người tôn kính nhưng là dương p h ạ m cũng không cần nếu như dương p h ạ m bây giờ vừa có thể bảo vệ hắn t á n h m ạ n g dược nếu là hắn dược cũng là không phải y thuật hệ thống này là cố ý t r e o chọc hắn đi trong lòng dương p h ạ m một trận nhổ nước bọn còn sót lại một cái cơ hội cuối cùng dương phạm nhưng có chút do dự nếu như hắn lần này cơ hội bốc thăm dùng còn không có được dược có thể làm sao bây giờ nhỉ không được nói thế nào đều có cơ hội dương phạm không thể bông tha hắn khét cắn răng chuẩn bị lần nữa sử dụng này cơ hội bốc thăm coi như dương phạm há mồm nói muốn sử dụng nữa một lần cơ hội bốc thăm thời điểm trước mặt dương phạm đ ố n g nhiên ra nhiều rồi cái dương gỗ nắm giữ hoa đà tại thế y thuật quá mức tặng một bộ hoa đà năm đó hòng thuốc đang lúc dương p h ạ m nghi ngờ thời điểm âm thanh của hệ thống ở bên cạnh giải thích nói dương p h ạ m nghe được cái này nhắc nhở trong nháy mắt mừng rỡ khôn kể xiết hoa đà năm đó sử dụng hóng thuốc kia tại hắn cái dương chính giữa nhất định là sẽ có nhiều chút phải chơi nhi bảo vệ tánh mạng chơi nhất định sẽ có trên người dương p h ạ m có thương tích xuống giường động tác chậm chạp làm chân lúc chạm đất sau khi dương p h ạ m một chút khí lực cũng không có nhũ chặt mày tay che vết thương cảm giác lại ư a nước không ít dương p h ạ m một cái tay chống giữ mép giường sau khi đứng dậy lòng bàn chân như nhúng da thiếu chút nữa thì quỳ xuống xem r a này c h ả y nhiều máu như vậy dịch thật là không phải đùa dương phàm lòng bàn chân suy nhược cả người vô lực phí hết đại kính mới đi đến nơi ấy dương gỗ bên cạnh mở ra trong dương gỗ diện trang rồi thật nhiều cái bình quán còn có một cái da trâu túi đồ vật cái vật kia nhìn một cái liền không cần dương phàm trực tiếp coi thường ngược lại nhìn về phía bên cạnh chai thuốc đem những thứ này dược phẩm tất cả đều cầm lên nhìn qua một lần cái gì thuốc gây mê đan đính hạc cây nghệ tây nổn ngang dược phẩm tên thuốc dương p h ạ m đều thấy một lần có thể những thứ này nhìn thật giống như đều là hại người không có gì là có thể bảo vệ tánh mạng nha hệ thống mới vừa rồi có thể nói rồi h ồ n g thuốc này là năm đó hoa đà lưu lại tùy thân mang theo bên người dược tất cả đều là những thứ này hại người đ ộ c dược chẳng lẽ hoa đà cũng không phải là một thầy thuốc mà là cái độc sư trong lòng dương p h ạ m tràn đầy nghi ngờ đem toàn bộ chai chai lọ lọ đều thấy một lần cuối cùng một chai thời điểm trong lòng dương phàm một chút hy vọng cũng bị mất kim cương đại b ổ hoàn cuối cùng một chai dược thượng đầu viết kim cương đại b ổ hoàn bốn chữ này dương phàm nhìn bốn chữ này nhất thời trong mắt sáng lên này thật giống như có triển vọng đại b ổ hoàn loại vật này nhất định là dùng để bảo vệ tánh mạng dùng dương phàm đem thuốc k i a c h a i mở ra bên trong đựng không ít màu đen viên thuốc dương phàm hít sâu một hơi thấy có nhiều như vậy mừng rỡ đổ ra một viên hướng trong miệng nhét như vậy một bình lớn kim cương đại bồ hoàn n ó i cách khác có nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng dược chờ sau này liền không cần lo trong lòng có chút kích động uống thuốc khi đó dương phàm liền thủy đều không uống trực tiếp nuốt hạ uống thuốc xong dương phàm nắm cái hòm thuốc lần nữa trở lại trên giường t ố t tốt nghiên cứu một chút hoa đ à lưu lại cái dương dương phàm mới vừa rồi đem c h a i đ ề u tra xét một lần duy chỉ có giấy dai túi đ ổ vật không thấy dương phàm thuận tay đem kia giấy dai túi đ ổ vật mở ra không nghĩ tới bên trong tất cả đều là vàng ố tờ giấy dương phàm đem tờ giấy kia từng tờ một xếp xong lật xem ngươi trước mặt nội dung nhìn mấy chương trước sau đó dương phàm phát hiện nguyên l a i những giấy này chương bên trên ghi lại tất cả đều là một dương này dược cách dùng nhìn mấy tờ rõ ràng những thuốc này sau đó dương phàm phát hiện những thuốc này đúng là kịch độc thuốc hơn nữa ở trên thế giới này còn không có giải pháp bởi vì hoa đà muốn chế tạo giải dược thời điểm nhân liền qua đời cho nên những thứ này độc dược giải dược tất cả cũng không có chế tạo ra dương phàm tiện tay lật một cái cái dương này trùng độc dược mỗi một lọ thuốc lượng đều rất đủ dương phàm nếu là muốn độc chết một người nhân dùng này đồ bên trong tuyệt đối có thể đem người kia hạ độc được có thứ đồ tốt này dương phàm tâm tình thật tốt thuận tay liền lộn tới kim cương đại bổ hoàn kia một trang hắn nhìn một chút này kim cương đại bổ hoàn nhi có cùng loại kỳ hiệu có thể cứu người chẳng qua là khi dương phàm lật lên lật lên đem chỉnh trương kim mới vừa đại bổ hoàn cặn kẽ giới thiệu sau khi xem song sắc mặt lại trở nên rất khó coi dương phàm nhắm lại con mắt hít thở sâu tốt một cái tiếp lấy quả thực không nhịn được từ trong miệng mình tuân ra một câu trời bậy ta ít xuân dược này kim cương đại b ổ hoàn cũng là không phải bảo vệ tánh mạng dùng dược mà là hoa đà lao tiểu tử kia trong lúc rảnh rỗi chế tạo ra một loại độc dược hàng thất bại không nghĩ tới hoa đà lao tiểu tử kia thiên phú dị bẩm coi như thất bại cũng chế tạo ra sản phẩm mới độc dược hoa đà trực tiếp đem này tân độc dược gọi là rồi kim cương đại b ổ hoàn này kim cương đại bổ hoàn có thể làm cho liệt dương nam nhân trọng mới chiếm được nam nhân tự ái n à y liền chính là tên là kim cương đại bổ hoàn nhi xuân dược loại này tên quả thực quá dễ dàng để cho người ta hiểu lầm dương phạm mới vừa rồi liền trực tiếp nuốt vào sau khi ăn xong trải qua một hồi lâu dương phạm mới phát hiện vật này là xuân dược cũng may lúc ấy dương phạm liền ăn một viên nhưng là thế nào nói đây đều là xuân dược à vốn là bị thương thật nặng xin dược đến cứu mạng không nghĩ tới thuốc này lại là cái này dương p h ạ m cắn răng nghĩa lợi quả đấm nắm chặt cảm giác eo lúc này đau đớn tăng lên dương p h ạ m liền vội vàng thâm hít thở mấy cái đến tìm hệ thống tính sổ hệ thống ngươi này tặng tặng đồ cũng quá qua loa lấy lệ đi thứ tốt gì cũng không có ngược lại đưa tới một giường độc dược độc dược tên còn như vậy e m hai bây giờ ta ăn một viên xuân dược đi xuống ngươi nói đi làm sao bây giờ dương p h ạ m nổi giận đùng đùng vừa nói đem mình uống nhầm thuốc xử phạt tất cả đều quái ở hệ trên người thống Chương hoa đà tại thế thứ 4918 h o a đà tại thế nay một dương độc dược là hệ thống cho hắn dương phàm ăn l ầ m hệ thống nhất định là có trách nhiệm hệ thống này không chạy khỏi dương phàm loại tình huống này không có biện pháp tìm còn lại đại phu có thể cứu hắn trần đại phu lại lâm vào ngủ mê man đem hắn đánh thức căn bản không khả năng bây giờ dương phàm này tình trạng cơ thể chạy không thoát đi chỉ có thể đợi ở trên giường hắn một khi muốn ăn với cơm rồi vậy cũng làm sao bây giờ không thể làm gì khác hơn là vô lại dây dưa tới hệ thống ký chủ không cần kinh hoàng ngươi đã nắm giữ bách độc bất xâm thể chất n à y xuân dược coi như là độc dược đối với ngươi cũng là không có hiệu quả không cần hốt hoảng hệ thống giải thích lời nói truyền ra dương phạm mới vừa rồi còn lo lắng đề phòng sợ mình dược liệu phát tác nghe được hệ thống như vậy nói một câu thoáng cái thanh tĩnh lại thật là càng bận rộn càng hô đô hắn thế nào quên mình là có bách độc bất xâm thể chất nữa nha liền giờ phút này đoán dương p h ạ m đem này một dương độc dược đều ăn rồi một lần với hắn mà nói cũng không thành vấn đề ta này là không phải dọa cho luông c u n g à không đúng ngươi không phải nói ta đã nắm giữ hoa đà tại thế bản lĩnh sao kia tại sao bây giờ ta một chút y thuật cũng sẽ không đâu rồi thấy những thứ này độc dược nếu là không phải nhìn cặn kẽ giới thiệu căn bản cũng không biết những độc chất này dùng như thế nào ngươi vậy sẽ không là gạt người chứ dương p h ạ m hô phản ứng kịp một chuyện liền vội vàng hỏi thăm hệ thống ký chủ trúng giải không sai nhưng là cũng không có nhận kích hoạt xin hỏi ký chủ có hay không kích hoạt hoa đà tại thế hệ thống l ệ n h như băng vừa nói dương phàm nghe được hệ thống nói như vậy thẳng liếc mắt trước dương phàm trúng giải hoặc là tiếp thu tưởng thưởng gì hệ thống này cũng trực tiếp cho hắn hôm nay làm sao lại trở nên như vậy kỳ quái rút ra chúng giải còn cần tới kích hoạt nếu là dương phàm một mực không hỏi kia hoa đ à t tại thế bản lãnh khởi là không phải vĩnh viễn sẽ không khởi động sao hệ thống thế nào trở nên càng ngày càng hại người cơ chứ chạy dương phàm có chút buồn bực nói hoa đạt tại thế kỹ năng có thể mở ra xong mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận dương phàm nói chạy hai chữ sau chỉ cảm thấy đầu đau nhói gắng gượng bị xâm nhập không ít chi nhớ chờ đến dương phàm lại vừa mở ra mắt nhìn một chút trước mặt mình những hòm thuốc này vốn là hoàn toàn không biết bây giờ nhưng là hết sức quen thuộc tùy tiện cầm lên một cái chai thuốc nhìn một chút tên cũng biết chai này độc dược là như thế nào nghiên chế ra được cùng với chế tạo chế tạo sử dụng là thuốc gì phương đột nhiên nắm giữ một loại kỹ năng loại này mới mẹ thể nghiệm để cho dương p h ạ m mở ra tân thế giới lúc trước dương p h ạ m còn cảm thấy nắm giữ này y thuật cũng không có tác dụng gì thầy thuốc không chỉ ý ỉa những lời này là có căn cứ lợi hại hơn nữa thầy thuốc cũng không làm pháp chỉ h ả o chính mình bệnh nhưng là bây giờ dương p h ạ m lại rõ ràng cảm giác thân thể của mình kia có vấn đề hắn ngang hông kiếm đâm tương đối sâu nhưng cũng may đâm vị trí thương tổn đến chỗ yếu một mực ở chảy máu là bởi vì dương p h ạ m động tác liên lụy đến bắp thịt bắp thịt kéo tới bị thương mạch máu mà dương phàm mới vừa rồi xuống giường lúc đi chân suy nhược cũng là không phải nhân mất máu quá nhiều mà là bởi vì mình lúc trước kéo châm suy giảm tới đến các đại huyệt vị dương phàm hít sâu mấy hơi đem mới vừa rồi từ trên người chính mình rút ra ngân châm lại kéo mà bắt đầu lau lau s ạ c h sau chắc chắn mấy cái huyệt vị trọng tân c h á t tiến vào châm này trọng tân c h á t hồi dương phàm trong cơ thể sau dương phàm chỉ cảm thấy thần thanh khí sản g một mực đè ở ngực quất khí cũng bị giải tán dương phàm c h â m huyệt vị trần đại phu không coi chân quá dương phàm mấy cái này huyệt vị là tê dại gân mới vừa rồi hắn vẫn cảm thấy đầu mình đau đau bụng là bởi vì thân thể cơ năng ở vận hành bây giờ dương phàm trực tiếp phong bế mấy cái vị trí đau đớn cảm giác không có cảm giác đương nhiên sẽ không cảm thấy đau xử lý xong cái này sau đó dương phàm đứng lên bước chân nhẹ nhàng đi tới bàn bên cạnh bên hông vẫn còn đang chảy máu bởi vì không có đau đớn cảm giác dương phàm đi bộ thời điểm coi như dính dấp vết thương cũng không cảm thấy đau không có cầm máu bên hông vết thương cưỡng ép bị lôi xé mấy lần huyết dịch chạy tràn nhanh hơn dương p h à m lại mặt không chút thay đổi tỉnh táo cầm lên đao cắt ra rồi bên hông băng vải hắn gái tư thế này mắt nhìn không thế nào đến vết thương liền dùng gương đồng dựa theo bên hông thương tổn đến vị trí nhìn chung quanh một hồi sở trường chỉ còn đẻ một cái vết thương mình dương p h à m bên hông vết thương đơn giản xử lý qua chung quanh vết thương không có dơ bẩn cũng dùng qua một ít kim sang dược nhưng l à n này sử dụng kim sang dược cấp bậc không đủ dương phàm vết thương tương đối sâu kim sang dược chỉ là ở vết thương mặt ngoài cũng không có biện pháp xử lý xong nội bộ vết thương hơn nữa dương phàm vết thương này quá lớn phải muốn vá lại vá lại lời nói dùng không có biện pháp dùng kim chỉ cái thời đại này điều kiện hơi không cẩn thận sẽ gặp bị nhiễm kim chỉ loại vật này cùng thân thể con người không phù hợp sử dụng kim chỉ vá lại chỉ có thể tăng lên dương phàm thương thế kiểm tra xong vết thương mình dương phàm dùng băng vải trói chặt vết thương bề ngoài viết nhiều hơn nữa cũng gánh không được như vậy chảy máu tốc độ dương p h ạ m đúng là vẫn còn cá nhân dùng băng vải quấn quanh miễn cưỡng có thể giảm bớt một chút vết thương chảy máu tốc độ dương p h ạ m cầm lên châm đi tới bên trên giường hướng trần đại phu sau cổ đầm một cái trần đại phu cả người một kích lệ chậm rãi trận mở con mắt thấy dương p h ạ m trong nháy mắt quá sợ hãi người thức dậy làm gì mau mau trở lại trên giường người thân thể này sao có thể xuống giường đi đi lại lại trần đại phu đang khi nói chuyện t i ể u muốn đem dương phàm hướng trên giường phóng hắn thân thể này chỉ có thể nằm liệt giường nghỉ ngơi ổn định bệnh tình sau đó còn phải phải tính dưỡng ở đoạn thời gian mới có thể xuống giường đi đi lại lại dương phàm thường qua sâu nói xong trần đại phu liền vội vàng từ dưới đất bỏ dậy đỡ dương phàm muốn lên giường chỉ là hắn mới vừa đứng lên nót choáng ánh mắt hoảng hốt thiếu chút xíu nữa lại ngã xuống trần đại phu cũng là một thầy thuốc nhưng là rõ ràng bản thân tình trạng cơ thể xuất hiện loại tình huống này kia đó là chính mình nghỉ ngơi không đủ trần đại phu lắc đầu một cái này dương phàm đều tỉnh dậy vậy mình khẳng định ngủ rất lâu lần này ngủ lâu như vậy làm sao vẫn không nghỉ ngơi tốt dương phàm cầm ngược ở trần đại phu cánh tay sơ một cái hắn mạch sau đó há mồm nói quả thực đã làm phiền ngươi đại phu kết thúc nơi này sự t ì n h nhất định để cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe còn làm phiền ngươi bây giờ cho ta đi tìm nhiều chút dương chẳng tới trần đại phu thân thể này mạch cũng không khác thường hắn mới vừa mới cảm giác đầu vựng nhãn hoa chỉ là nghỉ ngơi không đủ kết thúc chuyện này trở về ngủ một giấc thật ngon biến hình dương phạm là quả thực không tìm được người lúc này mới đem ngủ mê man trần đại phu cho đánh thức trần đại phu nghe dương phạm lời nói này chỉ cho là hắn là ngủ hồ đồ cũng không nghe hắn lời nói như c ũ đem dương phạm hướng trên giường luôn dương phạm cường kéo trần đại phu tay nhìn hắn nói ngươi mới vừa ngủ mất ta liền t ỉ n h ta tình huống thân thể ta đại khái đã biết được bên hông vết thương quá sâu phải muốn vá lại nếu không vá lại sẽ có nguy hiểm tính mạng đến tiếp sau này khôi phục căn bản không khả năng trần đại phu ngươi nghe ta đi tìm cho ta nhiều chút dương chàng tới là được dương phàm lời nói này quá mức kiên quyết trần đại phu vẻ mặt mơ hồ quả thực phiền thoái đại phu rồi ta cũng là một tên thầy thuốc ta có thể chữa hảo chính mình dương phàm hướng về phía đại phu ôm hạ quyền chương 499, dương t r à n g tuyến thứ 499 dương t r à n g tuyến nghe được dương phàm lời nói trần đại phu nhìn một cái dương phàm có chút m ậ n ra ngươi nói ngươi cũng là một cái thầy thuốc hắn đôi dương phàm cũng là không phải rất quen thuộc nhưng cũng biết hắn là mở tự i quán làm sao có thể sẽ là một cái thầy thuốc đây đại phu thời gian không nhiều lắm ngươi chớ có hỏi nhiều nữa đi tìm cho ta nhiều chút mới m ẹ dương c h ẳ n g tới là được tốt nhất là vừa mới dễ dê, dê nhớ rửa sạch x e điểm dương phàm vừa nói chuyện một cái tay bưng bít ở bụng mình sự tình tương đối phức tạp hắn thoang cái cùng trần đại phu cũng không giải thích được vết thương của hắn không được chễ mãi phải muốn trần đại phu làm việc tốc độ rất nhanh dù sao hắn là lý thái mời người vừa tới dương phàm bị thương tìm đến đại phu không đáng tin cậy tất cả đều bị lý thái khu đổi đi chỉ để lại trần đại phu một cái lý thái ra ngoài làm việc thời điểm có thể nói chỉ cần là trần đại phu nói tất cả đều thỏa mãn nhưng là tiền đề phải phải nhớ ở sổ sách trần đại phu ở ngụy vương trong phủ tìm một thị vệ dẫn đường đi bếp sau để cho bếp sau đầu bếp giết một cái dê kia đầu bếp vốn cho là trần đại phu là muốn ăn thịt dê liền không nghĩ nhiều nghe trần đại phu lời nói giết một cái dê béo có thể kia trần đại phu lại làm thịt dê làm thịt đến một nửa nắm đ à o đi ra dương chàng liền đi dương p h ạ m nắm kia một chậu dương chàng liền mới vừa ném đi ra giặt rửa là giặt rửa rất sạch sẽ nhưng là thuộc về dê trên người kia một cổ tao vị nhi nặng vô cùng dương p h ạ m cảm giác đau là không có rồi nhưng là khíu rác hay là ở nghe mùi này có chút không chịu nổi dương p h ạ m k i m nén hô hấp xuất ra ngân trầm đem kia dương chàng dùng cây kéo t ả i thành thích hợp chiều dài tiếp lấy dương p h ạ m giống như là một tiểu cô nương r a tựa như dùng những thứ kia dương chàng tới sâu kim loại này tinh tế nữ nhi ra hỏa để cho dương p h ạ m có chút hơi khó nhìn kia dương tràng thử nhiều lần mới đem dương tràng lọt vào ngân châm chính giữa ngươi đây là phải làm gì trần đại phu ở bên cạnh nhìn dương p h ạ m động tác này rất là kỳ quái bắt được dương tràng sau đó lại dùng cây kéo đem nó cắt thành thật dài cao nhồng đây là muốn làm gì loại này hành vi hắn từ không bài kiến kim chỉ không cách nào vá lại vết thương chỉ có thể dùng dương tràng thay thế dương p h ạ m nhàn nhạt giải thích nói phản phất đang nói một món chuyện nhà chuyện nhỏ ngươi nói cái gì ngươi phải dùng này dương chàng đi vá cùng vết thương ngươi điên rồi trần đại phu vẻ mặt kinh hoàng nhìn dương p h à m dùng dương chàng vá lại vết thương đây là từ thật sự không nghe thấy trước đây chưa từng thấy nha r a súc thân đồ vật b ê n trên làm sao có thể dùng đến trên người đây h u n g chi dương p h à m vết thương như thế nào hắn là rõ ràng dùng châm đi và còn dùng dương chàng đi tiếp xúc dương p h à m vết thương nhất định sẽ thối giữa dương p h à m thân thể hôm nay là do hắn tới phụ trách nếu dương p h ạ m này hóng gió như vậy hành vi thương tổn đến chính mình đến thời điểm ngụy vương điện hạ truy t r a ra kia là không phải đòi mạng hắn trần đại phu thấy vậy không nói thêm lời nào xông lên đem dương p h ạ m đồ trong tay cướp đi dương p h ạ m điên rồi hắn cũng không điên ngươi làm gì không nên q u ấ y rầy ta dương p h ạ m lạnh lùng nhìn đại phu cũng không có để cho đại phu đem hắn đồ trong tay cướp đi chỉ là tránh né thời điểm chặt một chút eo bên hông vết thương một trận xe rách dương p h ạ m eo bữa trước lúc máu chạy ồ ạt lần này kéo vết thương là thật là nghiêm trọng rồi ngươi không nên động đừng động trần đại phu bị dương p h ạ m bên hông đột nhiên toát ra số lớn máu tươi hù dọa mới vừa mới là không phải đã ổn định bệnh tình rồi không tại sao lại lưu nhiều máu như vậy máu này lưu tốc độ chưa tới một khắc dương p h ạ m sợ là sẽ chết ở đây trần đại phu liền vội vàng không dám lộn xộn chỉ dương p h ạ m để cho hắn không nên động ngươi nếu không ngăn trở nữa rừng ta ta cũng sẽ không động ngươi yên tâm nếu là chính ta xảy ra vấn đề gì ngụy vương kia tuyệt sẽ không truy cứu ngươi ta làm hết thảy xảy ra chuyện đều do chính ta phụ trách dương phàm nhữ mày nói mới vừa rồi kia kéo một cái rõ ràng cảm giác ngang hông vết thương lại bị xé nước một t ấ p ngươi nhất định chính là đang quay dối ngươi có phải hay không là đốt hồ đồ trần đại phu trận to mắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn dương phàm dương phàm lúc trước hôn mê thời điểm một mực ở nóng lên chẳng lẽ là khi đó nhiệt độ quá cao đem dương phàm đốt hồ đồ lúc này tỉnh lại tự là bộ dáng kia nóng lên đốt người hồ đồ một loại đều là lại điên lại ngốc thế nào đến nơi này dương phạm lại thay đổi cực kỳ tỉnh táo chỉ sẽ tự mình thương tổn tới mình cơ chứ ta không có cháy khét tô ta bệnh tình đã ổn định chỉ có này eo vu khống hãm hại có hơi phiền thoái ta mình có thể đem bệnh trò coi trọng dương phạm phản b á t nói cũng không để ý trần đại phu là thế nào nghĩ trong tay tốc độ tăng nhanh một chút liền đem dương tràng đi xuyên qua sau khi mặc tử tế dương phạm đem bên hông băng vải lấy ra vết thương không có Băng bên bản ngăn trở, chảy máu tốc độ tăng nhanh. Dương、Phạm、không thể làm gì, nắm ngoài ra một cái ngân châm ở bên hông mình này xuống nói nhưng muốn hơn Trần cũng nghĩ đi lên, cưỡng ép đem Dương Phạm cho đánh ngất xỉu, để cho hắn trước quay về trên giường lại nói, thấy Dương、Phạm、này ghim kim thuần thuộc tốc độ, trong nháy mắt dừng gì, ghim ghim vải với vừa về cái mới rồi điểm. Đại đi lại kim lại. trở, tốc thể một một tuy huyết một chút trước thấy thuộc tốc mắt tắt ra ở ở chạy châm châm. Châm cho cho Phạm hay khá Phu Phạm Phạm quay máu làm đâm đem lưu, xỉu, độ để độ, động ép là là so trần đại phu tổ truyền phương pháp bí truyền chính là dùng ngân châm cứu người nhưng là loại này cứu người phương pháp phải từ nhỏ đã biết đạo nhân thể huyệt vị chỗ nhưng là trên đời này có nhiều người như vậy mỗi người lại là không phải dáng dấp đều giống nhau một số thời khắc bằng sẽ cùng kinh mạch đồ hơi có chút lệ h lúc này chính là để cho trần đại phu tan vỡ thời khác cho nên coi như hết sức quen thuộc kia huyệt vị chỗ đối mặt không cùng người vẫn phải là muốn đánh lên mười hai phân nghiêm túc mỗi lần hạ châm thời điểm cũng phải nhiều lần chắc chắn huyệt vị mới dám đâm xuống nhưng nhìn dương phàm mới vừa rồi động tác hắn giống như là loạn trâm như thế nhưng là trần đại phu chú ý tới dương p h ạ m loạn c h â m châu đó chính chính là một phong huyết mạch huyệt vị chẳng lẽ dương p h ạ m là thực sự biết y thuật trần đại phu tướng tin đem nghi đứng ở bên cạnh không động tác chỉ là yên lặng nhìn dương p h ạ m như thế nào khâu vết thương dương p h ạ m trong tay cầm mặc s o n g ngân c h â m so sánh hạ vá lại vị trí không chút do dự xuống đệ nhất c h â m kêu một c h â m đi xuống không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thật giống như không cảm giác được đau đớn một dạng trần con mắt của đại phu khẽ hít một chút hướng trên người dương phàm huyệt vị kiểm tra phát hiện có mấy cái hắn cũng không quen thuộc tất huyệt vị chính ghim mấy cây ngân châm những thứ kia châm tuyệt là không phải hắn châm cũng chính là như vậy nhìn một cái trần đại phu bừng tỉnh nhớ tới hắn ngủ thời điểm trên người dương p h à m châm đầy ngân châm hắn là suy nghĩ đợi dương p h à m khi tỉnh lại lại đem trên người dương p h à m ngân châm gỡ xuống hắn hiện tại tỉnh trên người dương p h à m nhưng không có trước hắn châm ngân châm là ai đem trên người dương p h à m ngân châm cho gỡ xuống nay độc môn ghim kim phương pháp không có hắn làm sao có thể có người gỡ xuống t r ư ơ n g năm trăm ta thật là thầy thuốc thứ năm trăm ta thật là thầy thuốc trần đại phu trần trờ nhìn chằm chằm dương phảm không có cái nào không thành dương phảm mới vừa nói là thực sự hắn thật là cái thầy thuốc dương phảm tay niết đến ngân trâm hướng chính mình eo bên trên tốc độ rất nhanh khâu vết thương dương phảm cũng coi là một tuấn tú nam tử hắn một thân này tối ra tốt lưu lại cái vết xẹo lời nói dương phảm vẫn đủ để ý hạ t r â m vá lại thời điểm tuy nói bây giờ dương phảm eo không đau nhưng nhìn vết thương này máu thịt cuồn cuộn châm một chút thì có giọt máu toát ra bộ dáng cũng là rất thương tiếc bên hông vết thương ước chừng vá lại hơn hai mươi châm béo mập dương chàng tiếp xúc được dương phàm máu t h ì sớm đã thay đổi được đỏ tươi kim c h â m nhanh c h ả y ra huyết cũng nhiều dương phàm sắc mặt càng phát ra tái nhợt dùng băng vải không ngừng lau chùi c h ả y ra máu để bảo đảm có thể thấy rõ vết thương trần đại phu cũng không dám thở mạnh nhìn dương phàm hắn hành vi quá mức không thể tưởng tượng nổi trên người ngân c h â m kỳ quái phương thức trị liệu giờ phút này dương phàm bên hông máu thịt bé bét hắn còn nắm châm không ngừng đâm đâm đâm nhìn trần đại phu sợ hết hồn hết vía dương phàm cuối cùng một châm vá tốt sau đó đánh đẹp đẽ kết vĩ nhiều hơn tới một đoạn dương tràng dương phàm dùng cây kéo kéo đoạn liên đối ngân châm cũng bỏ trên bàn mang huyết ngân châm liền với dương tràng lạc ở trên bàn lúc trần đại phu con ngươi đều phải hù dọa xuống k i a dương tràng một đoạn máu chảy đầm địa đặt lên bàn thật là dọa người dương phàm ngươi đem ngươi ruột kéo ra trần đại phu kinh hoàng vừa nói Khoan kia hay nói, kia dương Tràng tử ném trên bàn bộ dáng, thật bàn là ném dáng, giống Dương bộ phàm trong bụng không é o ra ruột n ư Dương thế. Phạm h k dành lý tới trần đại phu ở vết thương bề ngoài đắp lên thuốc cầm máu tỉ mỉ đem băng vải có chắc xử lý xong sau đó dương phàm thở ra một miệng c h ọ c khí vết thương dùng dương tràng vá lại vết thương khép lại sau đó dương tràng sẽ cùng vết thương tế bào kết hợp dung hợp sau đó liền cắt chỉ cũng không cần dương phàm có thể nói là ở kém cỏi nhất dưới tình huống sáng tạo ra thích hợp nhất phương pháp trị liệu đến thời điểm eo hết cũng sẽ không lưu lại quá rõ ràng vết thương dương phàm bên hông ngân châm còn không có kéo ra ngân châm này bây giờ coi như là dương phàm thuốc tê tê dại bên hông đau cảm giác thấy nếu như giờ phút này kéo ra dương phàm không cần chạy máu mà chết trực tiếp đau chết hắn đứng lên đi tới mép giường thân thể c h ậ m rãi rửa và ở trên giường lúc đi lại sau khi cũng có dính dấp bắp thịt nhưng lần này cũng không có ra máu nhìn răng rớp dương phàm vá lại kỹ thuật vẫn là rất không tệ dương p h ạ m nhắm lại con mắt chậm lại hô hấp giờ phút này hắn cần nghỉ ngơi dương p h ạ m ngươi đừng ngủ à, ngươi bộ dáng này nếu như ngủ chết rồi làm sao bây giờ nhĩ lưu cái lời nói viết tờ giấy đợi ngụy vương sau khi điện hạ trở về ta tốt giải thích a nếu không ngươi liền chết như vậy ta một nhà lao tiểu đều phải cho n g ư ơ i trôn theo à. trần đại phu vẫn là rất không yên tâm dương p h ạ m thấy dương p h ạ m mệt mỏi nằm ở trên giường càng sợ hãi hơn run sợ hắn bộ dáng kia không phải là hồi quang phản chiếu đâm đi. mình Mới hoàn chính phải chết đi. Mới vừa rồi hắn là có trở ngại cản có lại rồi trở vừa dương phạm nhưng là Dương phạm dự vẫn muốn Phạm là dự đâm cũng h h mình, hắn không hệ. thể Phạm Phu thực không khi Phạm chết như hậu í n còn nói cùng căn Dương răng Trần đại phu là thực sự không yên lòng, một khi Dương、phạm、liền chết như vậy, cuối cùng một Có cuối c kia, Đại bộ quả là sự vậy, đều là h ắ nhắm g á n vác. cũng Dương n Phạm h mắt rồi nghe được trần đại phu nói như vậy cũng là rất bất đắc dĩ chính mình y thuật thật là lợi hại đơn giản vá lại tốc độ tay cũng thành công như vậy này trần đại phu làm sao lại cảm thấy nàng nhất định sẽ từ đây nhưng là tóm lại mà nói trần đại phu là dương phạm ân nhân cứu mạng dương phạm nếu không phải lý tới trần đại phu cứ như vậy ngủ lời nói sợ rằng trần đại phu là không có cách nào an lòng phiền thoái đại phu đem giấy bút đem ra ta lưu cái lời nói dương phạm đối với chính mình có ân nhân đương nhiên sẽ không lạnh nhạt hắn muốn một nhắn lời liền cho được rồi trần đại phu nghe ngựa này bên trên nắm giấy bút đi tới dương phạm cầm giấy lên bút trên giấy viết trần a sau quan sau, vừa ra, của Dương Dương Dương như người ngươi người phương ngươi bệnh tỉnh đến này nào cùng đại phu cũng không quan hệ. Chỉ viết xong sau, chân trong lòng lớn xuống, kín miệng, mình ngồi ở bàn bên cạnh bên trên. Mới vừa ngồi xuống, nghi ngờ trong lòng trên Ngân nào xuống. giúp giúp Phạm tiếp Phu Phu Phạm đắp Phạm, thế hệ. Chỉ hạ thật Đại Đại Mới Trâm viết tốt toát t đã là lấy ở đại phu hiếu kỳ hỏi ở trên đời này còn có người có thể bình yên vô sự bắt hắn lại gia tộc tổ truyền thủ pháp ngân trâm trần đại phu muốn phải thật tốt hỏi người nọ một chút là ai chính ta c ầ m trâm là đại phu k i m ngươi dương phạm vừa mới nhắm lại con mắt lại mở ra chuyện này hắn còn không có tính sổ dương phạm một khi tỉnh dậy thấy nhiều như vậy ngân trâm trong lòng kinh hoàng cùng với trên thân thể bài xích cũng để cho hắn cực hận cái kia k i m kim đại phu vốn là hắn chỉ là có chút oán nghiệm nhưng là đợi dương phạm tiếp nhận hoa đạt tại thế kỹ năng sau đó dương phạm phát hiện trước cái kia đại phu k i m kim vị trí có rất nhiều nơi đều là không đúng hơn nữa có chút huyệt vị cũng thì không cần trâm trên người dương phàm hai phần ba ngân châm đều là không cần châm trên người nếu là một nửa châm còn khá một chút nhưng là bây giờ dương phàm phát hiện đây là hơn phân nửa châm cũng bạch im hơn nữa có chút ngân châm bạch châm như vậy thầm kéo ra thời điểm dương phàm kia thật sự là từ trong thịt rút ra thương hắn thiếu chút nữa hít thở không thông chính ngươi đem ra dương phàm ngươi thật biết y thuật ngươi học là môn nào phái nào sư thừa nơi nào ngươi lại là tại sao trở về nhà trần gia ngân châm thủ pháp trần đại phu vẻ mặt chất vấn nói dương phạm người này danh tiếng là rất lớn lúc trước thời điểm trần đại phu hay lại là không biết từ lần trước cho dương phạm chữa trị sau đó thỉnh thoảng đã có người tới hỏi một chút ngày đó tình huống tới đều là đại nhân vật trần đại phu không thể không nói chỉ cần toàn bộ thoái thác vẫn luôn đang nói về hắc điếm quẻ diệu dương phạm sự tình trần đại phu đối với dương phạm nhất cử nhất động cũng càng phát ra biết đứng lên nhưng là tất cả nhân cũng đều chưa nói qua dương phạm nơi nào sẽ cái gì y thuật ta y di thuật loại vật này có thể là không phải nói có là có yêu cầu nhiều năm tích lũy phải nhiều năm nhìn trần kinh nghiệm mới có thể liếc mắt cãi lại đi ra ngoài là loại nào bệnh tình y di thuật là tất cả học nghệ chính giữa khó khăn nhất phần lớn gia y ra đều là nhất mạch truyền thừa cũng tỷ như bây giờ trần đại phu trong nhà hắn chính là đệ lục vì y ỉa huyền hồ tế thế sống bồ tát hắn lại như vậy trần gia y thuật truyền thừa nhân từ nhỏ thường nghe thấy ở thảo trong đống thuốc lớn lên dương phàm nếu là thầy thuốc tại sao biến thành như vậy chứ biết thuật, gia thuật, y sư dương a n tiếng không h h quá p diện Dương Dương ngoài, ngươi chỉ cần biết ta biết thuật liền nhiều chuyển cần trong Hoàng cung Tấn、dương、công chúa nhiều năm xuyên đây chính là ta chữa lành. chỉ có chúa thuật thể, ho chữa y đây ra ta ta là phạm hơi có chút đắc ý vừa nói nếu như hắn xem bệnh đặc biệt cũng chỉ có hủy tử một cái không chỉ là hủy tử ca bệnh đặc thù thân phận của hủy tử liền có thể chứng minh hết thảy chuyện này tại thiên hạ nhất định là đều biết hủy tử nhưng là đại đường tấn dương công chúa đây quả thật làm dương phạm nói ra bản thân cứu hủy tử sau đó trần đại phu sắc mặt trở nên rất là xuất sắc nhìn thấy ánh mắt của dương phạm cũng không giống nhau tấn dương công chúa bệnh tình h ắ n chính là biết đoạn thời gian đó toàn bộ đại đường đều là này mà động không nghĩ tới dương phạm lại chữa hết tấn dương công chúa đây là đang là thật là làm cho người ta kinh hãi chương năm trăm l i một dương phạm là thần y ỉ thứ năm trăm lẻ một dương phạm là thần y ỉ bên trong hoàng cung tấn dương công chúa bệnh chính là nhiều năm ho xuyễn cộng thêm thân thể thể hư dùng không phải hổ lan thuốc tấn dương công chúa từ sinh ra được thân thể liền bị tổn thương nhiều năm qua một mực miệng muốn duy trì bệnh tình không thể dùng mánh liệt thuốc vẫn dùng thư giản dược liệu có thể là công chúa điện hạ bệnh thật sự là quá nghiêm trọng những thuốc kia căn bản là không dạy được hiệu quả có thái y đã từng dùng dược liệu trọng điểm dược liệu đi liệu dưỡng không nghĩ tới chỉ có thể tăng thêm công chúa điện hạ bệnh tình mỗi một thái y nghe mà biến s á c không chỉ là trong hoàng cung các thái y cuống cùng công chúa điện hạ bệnh tình coi như ở bên ngoài cung bên trong những thứ này phổ thông đại phu cũng đều bị lý nhị kéo đến hoàng cung đi cho công chúa điện hạ xem bệnh nhưng này nhiều năm tích lũy lại tới bệnh uống nhiều như vậy dược thủy tử thân thể cũng chất chứa không ít dược độc muốn chữa trị công chúa điện hạ bệnh tình không chỉ là muốn trị tốt nàng ho xuyến thể hư càng là muốn biết kia nhiều năm tích lũy độc n à y thứ nhất liền khó lại càng khó hơn chớ đừng nói chi là phải đi biết trên người độc Công chúa có điện bệnh, này hạ đời phi trong thân là thầy thuốc đối với kỳ nan tạp chứng bệnh là có lòng hiếu kỳ đã từng trần đại phu thì có đặc biệt đi nghiên cứu qua công chúa điện hạ bệnh tình như hoa như ngọc như vậy nữ tử ở tốt đẹp nhất tuổi tác lại sâu được bệnh nặng không cách nào đi ra ngoài đây đối với công chúa điện hạ mà nói là một loại hành hạ trần đại phu cũng không nợ tâm một cái tia tiểu nữ tử được như vậy khổ đối với nàng bệnh tình nghiên cứu qua một đoạn thời gian nhưng là cuối cùng là hắn học nghệ không tinh tra xét mấy lần liền công chúa điện hạ nguyên nhân đầu cũng tìm không ra cuối cùng cũng là không bệnh tật mất cũng may công chúa điện hạ bệnh hắn không cần chủ phụ trách khổ hay lại là bên trong hoàng cung những thái y đó bất quá đoạn thời gian trước thật giống như nghe nói công chúa điện hạ đi ra ngoài một chuyến được một tên thần y chữa trị đem trên người công chúa điện hạ nhiều năm ho x u y ê n tất cả đều chữa lành trần đại phu tốn thời gian dài như vậy cũng không tìm được nguyên nhân đầu kia thần y đều đang cho công chúa điện hạ chữa hết t r ầ n trong lòng đại phu thật là sùng bái cái kia thần y chỉ tiếc công chúa điện hạ là đi ra ngoài gặp hắn căn bản không liên lạc được kia thần y thỉnh thoảng đêm khuya trần đại phu sẽ còn nhớ tới kia thần y rốt cuộc là lấy cái gì dược cho công chúa điện hạ chữa khỏi bây giờ dương phạm lại còn nói là hắn chữa hết công chúa điện hạ lúc này trần đại phu sẽ không đi nghi ngờ dương p h ạ m hành động rồi dương p h ạ m nếu thật là cái kia thần y vi hề, dĩ nhiên có thể đem trên người hắn những ngân chầm kia cho kéo xuống dương lão bản không dương thần y vi hề, ngươi có thể nói một chút ngươi là lấy cái gì dược chứa khỏi công chúa điện hạ sao công chúa điện hạ bệnh tình ta cũng một mực ở nghiên cứu nhưng là hắn thân thể kia suy yếu không dùng được mánh liệt thuốc rất nhiều có thể trị liệu hắn bệnh tình dược toàn bộ đều được cấm kỵ dương thần y người rốt cuộc là dùng cách gì đem công chúa điện hạ chữa lành trần đại phu thoáng cái mở ra máy hát trong mắt tràn đầy mong đợi chi chỉ nhìn dương phạm thái độ biến chuyển quá nhanh dương phạm chỉ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhìn trần đại phu như vậy câu hỏi là đối nghệ thuật có nhất định theo đ ổ i nhân chỉ t i ế p bây giờ dương phạm là có một thân danh ý kỹ thuật nơi tay nhưng là chữa trị công chúa điện hạ bệnh tình dược dương phạm không lấy ra được cũng không biết đó là cái gì dược cái này ta không có biện pháp cùng ngươi nói thuốc k i ế t nhưng thật ra là sư phụ ta để lại cho ta bảo vệ tánh m ạ n g dùng khi đó tình huống nguy cấp không thể làm gì ta mới đem dược cho công chúa điện hạ trên cái thế giới này duy nhất mấy viên chữa trị ho xuyễn đặc hiệu dược tất cả đều cho công chúa điện hạ ăn tìm không bỏ ra nơi dương p h ạ m không thể làm gì khác hơn là biên tạo đến mượn cớ trần đại phu vừa tin tưởng dương p h ạ m là thần y gì nói với dương p h ạ m lời nói cũng không có bao nhiêu hoài nghi chỉ là rất đáng tiếc túi đầu xuống quả thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta vốn tưởng rằng ở đại đường chính giữa ta y thuật hôm nay thấy thần y lúc này mới biết là tiểu vu thấy đại vu trần đại phu rất là khiêm tốn nói rất biết rõ chính mình chưa đủ trần đại phu ngươi thật là k h á c h khí trước mấy lần trước nếu là không phải đại phu cứu ta ta kia có thể sống đến bây giờ nhỉ nhắc tới thật là rất tốt cảm tạ trần đại phu ngươi dương phà mệnh m ỏ i cực kỳ nhưng tiểu xây trần đại phu nói như vậy hay lại là cường đánh tinh thần nói chuyện phiếm với hắn trong lời nói tràn đầy là chân thành cảm kích trần h thật là nói đùa, chẳng qua chỉ là thực hiện ta đại phu chức n hảo hảo nói y ta t là là đại đùa, qua á c h thân đại phu nhìn ra dương phạm thân thể khó chịu liền vội vàng cắt đứt đề tài giúp dương phạm đắp kín mền sau hướng lui về phía sau mấy bước dương phạm gật đầu một cái mới vừa rồi trần đại phu còn di phụ cảm thấy hắn phải chết bộ dáng vào lúc này trần đại phu trực tiếp thay đổi đường kính nói rõ nhật bản lại trong giọng nói thái độ thay đổi dương phàm cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa nhắm mắt liền lâm vào ngủ mê man thân thể của hắn tiêu hao quá nhiều lâm vào ngủ say trạng thái mới có thể giảm bớt tiêu hao để thân thể của hắn tự mình khôi phục trần đại phu thấy dương phàm ngủ sau đó v é n tay háo lên đưa cái này mái hiên quét dọn một lần thu thập xong những thứ này mang huyết băng vải sau đó trần đại phu mới đi ra dương phàm cùng lý thái nói qua phải sớm một chút thả ra tin tức xuân nhi biết được dương phàm tình huống chuyển biến tốt sau lập tức đem tin tức này báo cáo rồi chỗ hấp dẫn gì? chỗ hấp dẫn gì sau khi biết không an lòng cũng coi như lấy được điểm an ủi ngồi ở trong xương phòng chờ đợi dương phạm thân thể tỉnh lại tin tức ngươi nói cái gì dương phạm bị ám sát bây giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tin tức này là hay không là thật thượng quan tuyết làm cho mình t ỷ nữ đi ra cửa thăm dò tin tức nàng l à không phải chuyện này nhân vật chính cộng thêm lý thái cố ý phong tỏa tin tức hắn t ỷ nữ hỏi dò tới tình huống đã là ngày thứ nhì ban ngày rồi thượng quan tuyết vẻ mặt khiếp sợ nghe tin tức này hôm qua những thứ kia cấm vệ quân tìm khắp toàn bộ trường an thành chỉ vì bắt thích khách xem ra thích khách kia đem dương phàm thương đến rất nặng a Chứ đi cái này còn có còn lại không bây giờ dương phàm người ở chỗ nào tình huống của hắn như thế nào chết hay là còn sống thượng quan tuyết ném ra một chuỗi vấn đề kia hỏi do tình huống tỷ nữ tất cả đều lắc đầu một cái tiểu thư thích khách này tin tức hay là ta tốn thật là lớn tinh thần sức lực mới lấy được còn lại là thật không biết rồi tia dương phàm người ở chỗ nào thương thế như thế nào cũng không biết nhưng là nghe bọn hắn nói thật giống như không sống được mấy ngày rồi hỏi dò tin tức nô thì vẻ mặt làm khó vừa nói nàng ở trường an thành trung chưa quen cuộc sống nơi đây lại vừa là một cô gái ra ra ra ra ngoài hỏi dò tin tức vốn là rất không có phương tiện cộng thêm còn muốn hỏi lại vừa là bây giờ ở vào đầu gió đỉnh sóng dương phàm hỏi dò tin tức thời điểm cũng tốn không ít bạc thượng quan tuyết quả đấm nắm chặt không nghĩ tới chính mình mang ra ngoài nhân như vậy vô dụng liền tin tức cũng hỏi không tới kia chỗ hấp dẫn gì bên đó đây nàng tình huống như thế nào ngươi phái người đi truyền bức thư nhìn nàng một cái có biết hay không cái gì đó nếu nhà mình nô t thì tìm không là cái gì tình báo kia t i ể u đi hỏi hỏi chỗ hấp dẫn gì được rồi chương năm trăm linh hai triều đ ỉ n h cãi vã thứ năm trăm l i h a i triều đ ỉ n h cãi vã tới trường an thành thời điểm quan thị cùng thượng quan hai nhà vốn là có hợp hẹn tới nơi này tuy nói là câu dẫn dương p h ạ m để cho dương p h ạ m cảm mến với chính mình nhưng nhị ra đúng là vẫn còn có chút hợp tác bây giờ bọn họ muốn câu dẫn đối tượng xảy ra loại chuyện như vậy đến gần dương phàm không được cũng biết hắn là tình huống gì đi Kêu không khách, không lên đêm đầu triều qua đều qua Chu đều quan triều tỉ gật một tức Trong toàn trường Thành một tìm tới thích khách. Chu Tước tình xoát, trong nữ đứng ngoài. đình, An phiên lần, nhưng vẫn Nhoai mệnh đình, ngủ huống lại bị người xông vào lục soát, náo trong nhà là không được căn bình. giấc lập đi Đại đã được chìm bộ cái, dịch lục lại là là là ra vào vào bị bị ở tuy nói cấm vệ quân môn đã là cẩn thận từng ly từng tí lục soát tránh cho quái dày đến quan chức nhưng vẫn là đắc tội không ít người những thứ kia có tính khí quan chức hôm nay sáng sớm liền viết thật dày tấu trương vào chiều tới mách lẹo bậy hạ dương p h ạ m đã là một tội thần vì sao còn phải huyên náo lớn như vậy động tĩnh nói không chừng chính là dương p h ạ m cựu ra đi ám sát dương p h ạ m đây trong chiều tạ vệ thị lang vẻ mặt tức giận vừa nói hắn hẳn là tối ngày hôm qua bị quái dày thảm nhất một cái quan viên cái gọi là xuân tiêu một khắc giá trị thiên k i m ngày hôm qua đúng là hắn cái kia tân tiểu thiếp thời gian tiểu thiếp mới vừa nhắc trở về phủ bên trên đêm đó liền bị nhân xông vào kiểm tra huyên nào lớn như vậy cấm vệ quân sông vào thời điểm hắn đang cùng tiểu thiếp ở trên giường lúc này một phủ nhân cũng nhìn thấy hắn ở trong nhà mình còn phải bị phần này kinh hoàng cái này làm cho tạ vệ thị lang tức giận phi thường làm sao có thể chứ dương phạm đã định tội lại cũng xử thu được về hỏi chém chỉ cần đến thời gian dương phàm liền chính mình sẽ bị chặt đầu thủ kia ra chỉ cần ngồi chờ vỗ tay khen hay là được vì sao còn phải b ư ớ c lên như vậy phong hiểm đến thiên lao đi ám sát hắn đây trường tôn vô kỵ đứng ra vẻ mặt nghi ngờ nói đến đây lời nói lý thái nghiêng đầu nghe được cái này lại nói sau lập tức xoay qua chỗ khác muốn đồng ý hắn nói chuyện thật không nghĩ đến xoay qua chỗ khác lại thấy được trường tôn vô kỵ bộ kia cười híp mắt mặt nhọn lý thái sửng sốt một chút trong lòng trong nháy mắt toát ra dự cảm bất tưởng phái ra đâm khách nhân là hắn đem dương phạm lâm vào thiên lao t r ú n g cũng là hắn lao hồ ly này tại sao phải giúp đến dương phạm nói chuyện hắn không đạo lý nha ở trên đời này tối chỉ mong dương phạm tử không phải là hắn sao như vậy thì phải muốn đi hỏi một chút thích khách kia rồi nha không chừng chính là dương phạm đem người khác đắc tội lợi hại người kia không kịp đợi dương phạm thu được về hỏi chém cho nên mới muốn cho hắn trước đây đi chết đây tạ vệ thị lang vẻ mặt không có vấn đề nói trong giọng nói lúc này cùng trước ý tưởng hoàn toàn đúng không được tạ vệ thị lang là năm đó một cái võ trạng nguyên dựa vào hắn cả đời man lực lấy được lý nhị thưởng thức cho nên thành cái trạng nguyên cái này tạ vệ thị lang nhất định chính là cái tứ chi phát đạt đầu não đơn giản nhân nếu là muốn hỏi một chút thích khách vậy khẳng định muốn lật khắp toàn bộ trường an thành đi tìm hắn nha không tìm được thích khách như thế nào đi hỏi hắn trường tôn vô kỵ hỏi ngược lại nói một câu nói này trực tiếp đ ố i chết tạ vệ thị lang lời nói người tạ vệ thị lang đưa ngón tay ra đến trường tôn vô kỵ nổi giận đùng đùng lại nghẹn không ra một câu nói đôi hắn cuối cùng thả tay xuống tức giận đứng ở bên cạnh lý nhị ngay tại trên ghế rồng nhìn bên dưới những đại thần này ồn ào nghe được trưởng tôn vô kỵ cùng tạ vệ thị lang đối thoại sau đó cũng thờ ơ không động lòng ngồi bệ hạ dương phạm bị ám sát này một chuyện xin bệ hạ minh xét hai tay trưởng tôn vô kỵ ô m quyền d ơ cao hơn đầu vẻ mặt cung kính nói với lý nhị ái khanh có lòng nghe ngươi cùng dương phạm tiểu tử kia tối không hợp nhau không nghĩ tới ngươi cùng dương phảm quan hệ nếu như thế m à t h i ế t lý nhị ngồi ở trên ghế rồng nhỏ mị đến con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trưởng tôn vô kỵ gương mặt nói nhìn như tràn đầy không lịch sự tâm nhãn thần lại giống như bóng mờ một loại ở trưởng tôn vô kỵ trên mặt giò xét bậy hạ thần cùng dương phảm tuy nói không tính là bạn tốt nhưng trong công tác cũng thường xuyên liên lạc vài ngày trước dương phảm còn cùng ta nhi cùng ở trong tiểu lầu đùa dỡn hy chuẩn bị quan hệ tuy nói không tính là được nhưng là tuyệt đối không xấu trưởng tôn vô kỵ trên mặt mang cời nói trong giọng nói một chút sai lầm cũng không có nhưng là thật cùng dương phạm là bằng hữu như thế biết sự tình hết thẻ chân tướng lý thái đứng ở trên kim loan điện nhìn trưởng tôn vô kỵ này một bộ kinh tởm mặt nhọn phụ hoàng dương phạm án này nếu điểm khả nghi nhiều hơn kia phụ hoàng có thể trừ đi dương phạm thu được về hỏi chém tội lệnh để cho án này lần nữa điều tra qua kính xin phụ hoàng tất thành dương phạm vụ án sớm đã có lý nhị khẩu dụ có thể lần nữa lật lại bản án nhưng là trên người dương phạm xuống tử tội thánh trị còn không có tiêu trừ một khi đến thu được về dương p h ạ m vẫn là phải bị hỏi chém có thể dương p h ạ m nhưng là thân trong sạch hắn có làm hay không quá lý thái rõ ràng nhất lý nhị nói ra lời vậy cũng so với quân tử nói như vậy còn nặng hơn nó là đại biểu chính quốc gia thật sự ban bố mệnh lệnh khắp thiên hạ đều biết quân tử bên trên có thể một lời tứ mã nan truy hắn thân là hoàng đế như là đã phát ra thánh chỉ lại làm sao có thể đi thu hồi đây hơn nữa dương p h ạ m là có thể không có giết mấy người kia nhưng là dương phản cũng có thể giết mấy người kia dương phản tội danh như thế mơ hồ không rõ cái này làm cho hắn thế nào đem cái kia chém chết lệnh cho thu hồi lại hơn nữa văn võ bá quan ở chỗ này hắn nếu thật đồng ý lý thái từng nói kia khởi không phải là đang đánh mình mặt mà lý thái những lời này ngừng thời điểm đưa tới văn võ bá quan tham khảo bậy hạ là rất sùng ái ngụy vương điện hạ nhưng l à như thế nào đi nữa sùng ái hắn là như vậy đ ấ y vương ngụy vương điện hạ lấy ở đâu lá gan lại để cho bệ hạ đem đã phát ra mệnh lệnh đã ban ra lại thu hồi đi bệ hạ nay có thể vạn vạn không được a dương phạm này tội nhân cho hắn lần nữa thẩm án cơ hội đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ này thu được về chém chết lệnh cũng không đủ chứng cơ chứng minh dương phạm là không phải hung thủ tuyệt không thể trừ mời bệ hạ nghĩ lại lý thái thấy mình phụ hoàng còn chưa đáp ứng vốn định lại há mồm thần cầu vậy mà trên triều đình mấy cái đứng phía sau đại thần đùn một tiếng quý xuống trong miệng mang theo run rẩy c h i âm nói đến đây lời nói lý thái quay đầu nhìn một chút mấy cái quỳ xuống đại thần hắn liền tên cũng kêu không được nhìn cũng thậm chí lạ mặt dương p h ạ m từ lúc nào đắc tội qua bọn họ loại thời điểm này lại đứng ra muốn dương p h ạ m mệnh chấm mệt mỏi bại t r i ề u đi lý nhị ngồi ở trên ghế rồng tay vịn cái chán ngón trỏ ngón cái vuốt h u y ệ t thái dương bàn tay hắn chặn lại bộ mặt biểu tình lý thái không biết mình phụ hoàng là như thế nào thái độ thấy phụ hoàng lấy lộ ra loại này bộ dáng cũng không thiện hỏi lại bên cạnh lê công công c h ó i thai cuống họng vừa gọi văn võ b a quan q u ỷ xuống c u n g tiễn bệ hạ lý thái sở mũi một cái lập l ò túi lầu xuống hạ chiêu sau đó hắn cũng không xuất cung chuyển đi lý nhị ngự thư phòng ngụy vương điện hạ bệ hạ nói thấy ai cũng có thể duy chỉ có không thấy ngươi lê công công tự mình đứng ở ngự thư phòng cửa thấy lý thái muốn đi vào đưa tay ra ngăn cản hắn cái gì phụ hoàng thật là nói như vậy tại sao khăng khăng không thấy ta lý thái đứng ngơ ngác tại chỗ một bộ không rõ vì sao nhìn lê công công phụ hoàng đây là ý gì ngăn cản hắn còn để lại một câu nói như vậy chương 503, viên thiên cương đến thăm thứ 503 viên thiên cương đến thăm ngụy vương điện hạ hay là mời hồi đi này dù sao cũng là bệ hạ hạ lệnh lão nô cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi lê công công đứng ở ngự thư phòng trước cửa ngăn trở địa bộ này lý thái cũng không có biện pháp cứng rắn tiến lên trên triều đình hắn chỉ là giúp dương phạm nói mấy câu nói phụ hoàng làm sao lại không muốn thấy hắn cơ chứ húng chi trên triều đình hắn nói chuyện cũng không có sai nha dương phạm loại tình huống này nếu là có điểm khả nghi ở kia dương phạm đoan luồng có khả năng cũng rất lớn tại sao chém chết lệnh còn không muốn rút lui cơ chứ hơn nữa trưởng tôn vô kỵ rõ ràng chính là hãm hại dương phạm nhân hắn ở trên triều đình lại giúp dương phạm nói chuyện này quá nói không thông dựa vào trưởng tôn vô kỵ kia âm hiểm xảo trá tính tình không chừng còn có càng thêm lớn âm mưu ở phía sau chờ dương phạm trong lòng lý thái có chút nóng nảy không biết giờ phút này làm như thế nào hướng đi lý nhị giải thích trường tôn vô kỵ ở trên triều đình biểu hiện nhất định không thể nào bị đương thành tội phạm hắn nước cờ này hạ thật sự quá tốt rồi lý thái âm thanh thở dài bên trong hoàng cung là không thể thực hiện được hắn hiện tại hay lại là nhanh đi tìm bạch đại gia đi cũng không biết bạch đại gia nhóm người kia bây giờ là thái độ gì cây đổ bầy khỉ tan bọn họ một nhóm người có thể là người thứ nhất chạy kia yên hoa liếu hẻm nơi lớn lên gia nhân tâm lý bén nhạy rất nên đắc tội không nên đắc tội với người bọn họ cũng rất rõ ràng giờ phút này dương p h ạ m đầu gió đỉnh sóng nhân vật nguy hiểm là một cá i nhân cũng không muốn cùng dương p h ạ m làm nhiều dình rớp không biết bạch đại gia có thể hay không trợ giúp dương p h ạ m tối ngày hôm qua kia nháo t r ò dương p h ạ m bị ám sát tin tức truyền khắp toàn bộ trường an thành lo âu dương p h ạ m mọi người tim đập rộn lên mà mong đợi dương p h ạ m xảy ra chuyện nhân nhưng là thập phần vui vẻ chỉ mong dương p h ạ m lập tức chết ngay trước tiên biết tình huống viên thiên cương do dự một ngày lúc này này vẫn phải tới ngụy vương phủ hắn trong lúc rảnh rỗi vào hoàng cung cùng lý nhị nói chuyện thiếm mục đích là vì dương p h ạ m muốn giúp dương p h ạ m văn mài một cái như vậy tài tử một cái như vậy hữu dụng nhân nếu liền chết như vậy quá hùn phí coi như dương p h ạ m trên mặt nổi thật tử kia giữ được dương p h ạ m một cái mạng đó cũng là phải ghê gớm hắn liền mang theo dương p h ạ m đi chô đó thế ngoại đảo nguyên bên ngoài trải qua cả đời quang không nói còn lại chỉ bằng dương p h ạ m bản lãnh này nếu là tạo nhiều ra mấy cái khôi lỗ nhân lấy thêm nhiều chút giống như thiên văn ống n h ò một m loại hy kỳ vật cái vậy liền có thể tạo phúc toàn bộ thiên hạ như vậy không thể nhiều cầu người mới tuyệt không thể chết như vậy mà ở hoàng cung nghe được dương phạm bị ám sát tin tức viên thiên cưng cũng là rất gấp hắn vào hoàng cung liếm cái mặt già này hướng đi lý nhị cầu tha thứ vì chính là giữ được dương phạm bệnh không tưởng dương phạm ở thiên lao trung ngây ngốc cũng không an toàn lại còn bị người truy vào trong thiên lao ám sát nay trải qua một ngày một đêm tảo triều bên trên s ô n g hắn liền vô cùng lo lắng suất cung đi đến ngụy vương trong phủ muốn nhìn một chút dương phàm tình huống như thế nào viên thiên cương danh hiệu ở nơi này trường an thành trung cũng là v ă n dội và ngụy vương phủ sơn được đãi nộ g cũng không tệ lắm một đường trực tiếp bị dẫn đến dương phàm ngoài cửa xương phòng người tới người nào người mắc bệnh giờ phút này cần nghỉ ngơi bất luận kẻ nào không phải đi vào trần đại phu thu thập xong căn phòng sau đó âm thầm lặng lẽ ra cửa đứng ở dương phàm xương phòng giữ cửa giờ phút này dương phàm tình trạng cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe lại hắn tỉnh lại tin tức dương phàm nói không thể nói cho bất luận kẻ nào liền chứa giờ phút này dương phàm vẫn còn đang hôn mê thân y nói chuyện trần đại phu tự nhiên sẽ phục tùng dương phàm lời nói xong hắn liền giữ ở ngoài cửa thật tốt đứng gác cùng nhau đi tới viên thiên cương cũng thuận buồm xuôi gió không ai dám ở trước mặt hắn ngăn nhưng này cũng đi tới cửa rồi còn bị nhân ngăn cản bước chân viên thiên cương n h ư ớ n g mày một cái uy nghiêm nói b ầ n đạo chính là triều đại đương thời quốc sư nghe dương đại nhân bị thương tới nhìn một chút không thể người mắc bệnh vết thương băng bó xong thân thể hoàn hư yếu r ấ t phải muốn nghỉ ngơi cho khỏe n g ư ờ i đi vào hắn là như vậy hôn mê còn không bằng chờ hắn tỉnh lại nói trần đại phu ngăn viên thiên cương ngăn cản ở cửa không một chút nào chịu nhượng bộ b ầ n đạo cùng hắn là bạn tốt sẽ không hại hắn n g ư ờ i không cần phải lo lắng cái này khai môn nhân ngược lại không tệ đối dương phạm thật trung thành chỉ bất quá viên thiên cương hôm nay tới thật chỉ là nhìn một chút dương phàm muốn xác định thân thể của hắn thương thế như thế nào cũng không có những ý nghĩ khác hơn nữa viên thiên cương hắn cũng coi là một thầy thuốc tới xem một chút dương phàm thương thế tốt biết dương phàm bị thương như thế nào nếu là còn lại đại phu không đem hắn chữa trị được kiểu quốc sư tới cũng có thể giúp một chút dương phàm vậy cũng không được người mắc bệnh thật cần nghỉ ngơi n g ư ờ i nếu là lo lắng chờ hắn tỉnh liền có thể biết hắn tình trạng cơ thể như thế nào trần đại phu vẻ mặt giữ vững vừa nói ngược lại bây giờ dương phạm là hôn mê lúc nào tỉnh hắn cũng khó nói nhưng là dương phạm nói có thể gặp người kia lại để cho trước mặt này cái gì quốc sư đi vào thật không để cho bần đạo đi vào dương phạm thương là người chữa thương thế hắn như thế nào ta cũng là cái thầy thuốc cũng là hắn bằng hữu ta đi vào nhìn một chút nhân tiện xem hắn thương thế ngươi nếu không chữa khỏi ngăn ta chỉ biết chế lại hắn thật vì dương phạm được bây giờ liền tránh ra cho ta viên thiên cương bất đắc dĩ nói hắn chẳng qua là muốn vào xem một chút dương phàm thương thế như thế nào cái này đại phu một mực ngăn hắn làm gì ai cũng không thể trần đại phu tính tình quật giống như là một con lửa coi như nghe được quốc sư tự báo danh hiệu hắn cũng không n h ư ợ n g bộ nửa bước viên thiên cương neo lại mắt giấu ở ống tay háo hạ thủ chật lấy ra một quả ngân châm được rồi ngươi đã nói không được vậy thì ngày khác trở lại viên thiên cương vừa nói chuyện vừa xoay người trần đại phu thấy người này phải đi trong lòng bông lòng cảnh giác cũng thay mình thở phào nhẹ nhõm người này rốt cuộc phải đi nếu là hắn cứng rắn muốn đi vào lời nói dựa vào này thân phận của viên thiên cương trần đại phu cũng không ngăn được chỉ là viên thiên cương xoay người một khắc kia ống tay háo của hắn hạ thủ khẽ động nhanh chóng từ trong tay bắn ra hai quả ngân châm thẳng tắp cắm vào trần đại phu cổ chính giữa trấn ánh mắt của đại phu một h o à n g hốt lui về sau một bước tựa vào trên cửa kia từ từ chân nhẵn ngồi dưới đất túi đầu không có động tĩnh xoay người viên thiên cương lại quay lại khoe miệng mang theo nụ cười đắc ý nhìn một cái trần đại phu viên thiên cương thân v ị quốc sư y thuật từ trước đến giờ là không tệ bất quá h i ể n làm người biết là võ công của hắn cùng độc thuật cũng phi thường tinh xảo nếu là so với cứu người lời nói viên thiên cương càng thích hay lại là nghiên cứu độc vật thuốc mê cái gì không vì hại người đơn thuần là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thiên hạ lớn bị bệnh nhân có vô số viên thiên cương coi như lại muốn cứu người cũng cứu bất quá toàn bộ thiên hạ hắn không phải là một nhân ái c h i người ái tâm cũng không chán lan không có quan hệ gì với hắn viên thiên cương một loại cũng sẽ không đi để ý tới nhưng là này làm độc dược cũng không giống nhau xem ai không vừa mắt cầm bao thuốc bột rơi vãi đi qua là có thể để cho kia lớn lên trưởng trí nhớ đây mới là viên thiên cương thích nhất trợ lý mới vừa rồi viên thiên cương bắn vào trần đại phu cổ lúc này cái viên này ngân châm tôi luyện một chút thuốc mê phan Kêu m ộ trên quả tiểu tiểu châm nhỏ, có thể t để châm có cho nhỏ, ầ n ngủ Đại Phu m m a một n giường à y một đêm, một để cho hắn ngủ g ấ c cũng c thật tốt.、Giải、quyết Trần thiên Phu ngon xong này viên Giải Đại、Phu、sau đó, ơ n nên ngang tiến vào mái hiên. Trưng 504, thừa dịp cháy nhà nhà Trên g g thừa của. thừa của. Thứ mái hôi hôi i vào cháy cháy ư dịp dịp dương phàm con n g ư ờ i mới vừa rồi còn đang chuyển động nghe được cửa kia tiếng vang âm sau đó lập tức chầm xuống mí mắt không hề chuyển động cả người nằm ở trên giường chậm lại hô hấp thong thả trên dưới ngực để chứng minh giờ phút này chính mình phi thường suy yếu dương p h ạ m hô hấp còn đặc biệt thả thập phần nhẹ nhàng chậm chạp giống như là một bệnh nặng người như thế viên thiên cương tiến vào mái hiên phòng bước nhanh đi tới mép giường nhìn ngủ mê man dương p h ạ m đầu tiên là nắm hắn mạch sờ trong chốc lát sau đó mới lỏng ra xem ra mới vừa rồi ở cửa cái kia đại phu y thuật cũng không tệ lắm dương p h ạ m thân thể này điều dưỡng t ạ m được chỉ là mạch còn có chút suy yếu nghe nói dương p h ạ m t r u n g kiếm môi cũng sát bạch sát bạch hẳn là mất máu quá nhiều cho nên thân thể có chút suy yếu chờ hắn sau khi tỉnh lại thật tốt bồi bổ huyết khí liền có thể khôi phục dị vãng thân thể từ hoàng cung biết dương p h ạ m tin tức thẳng đến hắn đợi ở trong phủ đợi trời sáng lúc viên thiên cương cũng tâm kinh đặc khiêu ở thiên lao trung bị ám sát k i a dương p h ạ m thương thế chắc chắn sẽ không quá nhẹ cũng đến loại trình độ đó rồi còn muốn đem dương p h ạ m mặc kệ với tử địa k i a hạ thủ tuyệt đối là rất nặng viên thiên cương sợ sẽ là dương p h ạ m xảy ra chuyện bất quá cũng may xảy ra chuyện chuyện này cũng là không phải rất lớn viên thiên cương chắc chắn dương p h ạ m thân thể không có lầm sau đó nắm một cái băng ngồi ngồi ở mép giường nhìn dương p h ạ m khu dương p h ạ m thực ra hôm nay ta tới tìm ngươi có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói viên thiên cương nhìn chằm chằm dương p h ạ m kia trắng bệch mặt chợt mở ra lời nói hòa hộp nam ở trên giường suy yếu dương p h ạ m nghe được viên thiên cương nói như vậy giấu đang chăn hạ thủ giật mình thực ra mới vừa rồi viên thiên cương ở cửa cùng trần đại phu đối thoại hắn đều nghe được vốn là dương p h ạ m là chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe nhưng không nghĩ tới chính mình chỉ ngủ trong chốc l á t liền lại cũng không ngủ được có lẽ là thân thể này quá mức tiện rồi chịu rồi nặng như vậy thường băng kỹ sau đó dùng ít thuốc gần ngủ một hai giờ liền không cảm thấy lại vây khốn có thể dương p h ạ m thương thế nặng như vậy tinh thần mặc dù tốt lại không có thể chống đỡ hắn bỏ dậy thể lực dương p h ạ m cứ như vậy nằm ở trên giường nhắm đến con mắt tính dưỡng không nghĩ tới này liền nghe được bên ngoài viên thiên cương cùng trần đại phu đối thoại loại thời điểm này viên thiên cương đi tới ngụy vương trong phủ tìm dương phạm thăm dò dương phạm thân thể không thể không nói dương phạm là rất cảm động trong lòng cảm động thuộc về cảm động dương phạm cũng không hy vọng lúc này cùng viên thiên cương nhiều trao đổi cũng may trần đại phu thật biết làm việc bất kể viên thiên cương như thế nào uy hiếp cũng không có tính toán cho đi dương phạm còn dự định nhìn một chút viên thiên cương sẽ, sẽ không rời đi không tưởng bên ngoài đột nhiên sẽ không có động tĩnh làm dương phạm nằm ở trên giường mở to mắt bảo vệ thời điểm liền nhìn thấy viên thiên cương vào phòng cái này thì kỳ quái nghe hắn hai đối thoại liền viên thiên cương không phải đi rồi sao thế nào trần đại phu hay là để cho hắn tiến vào hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có cái này viên thiên cương là dùng cái gì thủ đoạn trong lòng dương phàm đoán được một chút đại khái nhưng không hiểu nổi này viên thiên cương tại sao càng muốn thừa dịp hắn hôn mê thời điểm đi vào nếu đều nói dương phàm ở trong phòng đầu là hôn mê dương phàm cũng không tiện t ỉ n h cứ tiếp tục giả bộ ngủ ngon nhân tiện nhìn một chút này viên thiên cương vào tới tìm hắn là làm gì chỉ thấy viên thiên cương tới nhìn hắn mạch tra xét thân thể của hắn nhìn là lo âu hắn dáng vẻ nhưng không nghĩ tới viên thiên cương ngồi xuống tới liền một phải nói chuyện với dương phàm chẳng lẽ là dương phàm ngụy trang bại lộ viên thiên cương biết dương phàm là đang giả bộ ngủ rồi hả nhìn chính mình ngụy trang bại lộ dương phàm động động mí mắt chuẩn bị mở mắt ra chỉ là không nghĩ tới viên thiên cương phía dưới một câu nói liền để cho dương p h ạ m giấu đang chăn bên dưới tay nắm chặt thành quyền từ lần trước từ ngươi hắc điếm rời đi ta liền một mực tâm tâm niệm niệm tình n g ư ơ i thiên văn ống nhỏm ta biết ngươi hảo phóng nhất thân thiện tiếp theo liền là muốn hỏi ngươi mượn giám thiên văn ống nhỏm ta hãy cầm về đi nghiên cứu thêm một chút ngươi không nói lời nào ta đây coi như ngươi đáp ứng mới vừa rồi dương p h ạ m còn tưởng rằng này viên thiên cương biết hắn giả bộ ngủ muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện tâm tình không tưởng này viên thiên cương ở đâu là biết dương phàm tình rõ ràng chính là nhìn dương phạm hôn mê bất tỉnh đặc biệt tới thừa dịp cháy nhà hôi của cái gì gọi là ngươi không nói lời nào coi như đáp ứng giờ phút này dương phạm là suy yếu bệnh h o à n người không đáp ứng đó là bởi vì dương phạm ở hôn mê à. vốn đang cảm thấy viên thiên cương là thật tâm lo âu người khác bây giờ dương phạm là hoàn toàn nhìn thấu cái này dối trá quốc sư viên thiên cương nói đến đây lời nói nhét nhược lên cười có chút s á n lạn đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt nha trước bãi kiến dương phạm thiên văn ống nhỏm sau đó nhiều lần hắn đều muốn hướng dương p h ạ m đi mượn nhưng là dương p h ạ m này n h â n tinh rất từ chối nhiều cái mượn cớ một mực không để cho hắn làm thành công càng không chiếm được đồ vật thì càng tưởng niệm chừng mấy ngày buổi tối khí hậu cũng không ngủ được liền trong n g ộ n g đều là kia thiên văn ống nhỏm hắn là cái coi bói yêu cầu dạ xem thiên tượng nhìn thiên văn địa lý có dương p h ạ m thiên văn ống nhỏm sau đó hướng kia tinh không càng rõ ràng viên thiên cương cũng là lớn tuổi một số thời khắc cũng sẽ lao thị nhiều lần dạ xem thiên tượng cũng xuất hiện sai lệch nếu là có thể đem dương phàm cái này thiên văn ống nhỏm cho đoạt tới tay cái gì thiên cơ a địa lý cái gì khởi là không phải cực kỳ đơn giản dương phàm này hôn mê bất tỉnh chính là trời cao cho hắn cơ hội tốt nhất giả bộ ngủ dương phàm dưới chăn tay nắm thành quyền thật bây giờ muốn tỉnh lại thật tốt đánh này không biết xấu hổ một hồi nhưng là bây giờ dương phàm nếu là tỉnh lại kia chẳng phải liền bại lộ sao tính toán một chút chính là một cái thiên văn ống nhỏm mà thôi n à y độc nhất vô nhị đồ vật viên thiên cương coi như m ư t đi quay đầu cũng phải đem thiên văn ống nhỏm cho trả lại phải biết này thiên văn ánh mắt kính liền lý thái dương phàm cũng không chịu cho hhh ắ c ắ c ắ c bây giờ ngươi hôn mê không tỉnh nhưng là ta biết coi như ngươi đã tỉnh khẳng định cũng sẽ cho ta mượn đúng rồi trước ở sơn trang dành để nghỉ mát thời điểm ngươi đem k i a khôi lỗi nhân cho ta mượn còn mượn thời gian dài như vậy ta thập phần cảm động a tuy nói ta đem k i a khôi lỗi nhân cực kỳ nghiên cứu một lần nhưng không biết sao lớn tuổi dễ dàng quên chuyện trở về thử sau đó v ẫ n có rất nhiều nơi không biết ta ở quốc sư trong phủ cũng làm thất bại nhiều cái rồi ngươi xem một chút nếu không k i a khôi lỗi nhân mượn nữa ta học hỏi mấy ngày ngươi không nói lời nào ta đây vừa làm ngươi đáp ứng a viên thiên cương nhìn hôn mê dương phạm cười h ắ t h ắ t chừng mấy âm thanh tiếp lấy lại nói như vậy một phen dương phạm cắn chặt hàm răng khi đó thu hồi khôi lỗi nhân thời điểm dương phạm đã cảm thấy có chút kỳ quái luôn cảm thấy nhà mình khôi lỗi nhân các nơi linh kiện đều có chút não kiểm tra một phen phát hiện như cũ có thể vận hành cho nên dương phàm cũng không để ý bây giờ mảnh nhỏ nhớ tới nhất định là cái này lao ra hỏa đem khôi lỗi nhân hoàn toàn tháo ra qua một lần nếu không chỉ bằng bọn họ những thứ này du mục não đại làm sao có thể biết khôi lỗi nhân chân chính phương pháp vận hành đây cái này viên thiên cương thật là thật là quá đáng phải đi thiên văn ống nhỏm lại còn muốn mượn nữa hắn khôi lỗi nhân dương phàm dưới chăn tay từ từ lòng ra cắn chặt hàm răng cũng chậm lại tính toán một chút xem ở viên thiên cương mắt mở phân thượng liền miễn cưỡng đáp ứng hắn được rồi bất quá đợi thân thể của mình khôi phục bình thường định trước tiên phải đem những thứ này cũng cho muốn trở về tuyệt không thể để cho này lão không biết xấu hổ chiếm tiện nghi hơn nữa đồ vật cho hắn mượn cũng phải muốn thu tiền thuê chương năm trăm linh năm không thể nhịn được nữa thứ năm trăm l i năm không thể nhịn được nữa ta cũng biết ngươi người trẻ tuổi này hào phóng nhất rồi ngươi hắc điếm kia hồ bơi cùng sơn trang dành để nghỉ mát xây độc nhất vô nhị thật đúng là rất khác biệt đây ở sơn trang dành để nghỉ mát thời điểm chạy đông chạy tây ta cũng không kịp thật tốt hưởng thụ hồ bơi thú vui trong lòng khá có chút tiếc nuôi a ta biết ngươi tốt nhất khách bây giờ ngươi tình huống này thân thể đụng không được thủy thể chất cũng như vậy suy yếu không thể hưởng thụ hồ bơi không bằng ta giúp ngươi đi thật tốt sửa sang lại một phen ngươi thấy thế nào ngươi không nói lời nào a ta đây coi như ngươi đáp ứng a viên thiên cương được voi đòi t i ề n lần này trực tiếp muốn c ư u chiếm t h ứ c xào thay thế dương phàm hồi hắc điếm hưởng thụ dương phàm hắc điếm hồ bơi lúc trước thời điểm thấy viên thiên cương thật chính nhân quân tử hắn sống đến này một bộ tội tác cũng nên có thuộc về quốc sư thành thật cùng lễ nghi không tưởng nguyên lai、like、mấy lần trước thấy đều là viên thiên cương cố ý ngụy trang đi ra này viên thiên cương như thế chăng cần thể diện nhiều năm như vậy là thế nào giao cho bằng hữu đây dương phàm nằm ở trên giường có chút hoài nghi nhân sinh giờ phút này hắn đối này viên thiên cương có thể nói là tức nghiến răng nghiến lợi làm sao lại có như thế không biết xấu hổ người đâu mà giờ phút này viên thiên cương tâm tình không biết có bao nhiêu vui vẻ hôm nay đặc biệt đến tìm dương phạm nguyên nhân lớn nhất chính là mới vừa rồi hắn nói kia mấy thứ muốn mượn đồ vật trước sớm liền muốn cùng dương phạm như thế mượn đồ nhưng là ngại vì hắn cái mặt già này một mực ngại nói bây giờ dương phạm tuy nói là hôn mê nhưng là tóm lại mà nói hắn lại như vậy ngay trước dương phạm mặt nói chuyện này coi như sau này dương phạm đã tỉnh thật cùng hắn rằng co kia viên thiên cương cũng có lý do phản bác lúc ấy bọn họ nhưng là mặt đối mặt nói a còn có con nữa t r ư ớ c ở ngươi trong tiệm hưởng qua kiêm mỉ gói cũng không tệ mùi vị thật là làm cho ta suốt đời khó quên bất quá ngươi kiêm mỉ gói quả thực là quá mắc bây giờ ngươi cũng không ăn nổi đặt ở hắc điếm bên trong nhiều như vậy vạn nhất hư rồi coi như lãng phí à nếu không ta giúp ngươi một hơi thở cũng mua rồi ngươi tiện nghi một chút bán ta là được tam đồng tiền một bọc bán ta như thế nào ngươi không nói lời nào ta coi như không thể nào k h u khục không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa dương phạm nằm ở trên giường nghe viên thiên cương một lần lại một lần chiếm tiện nghi nói chuyện rốt cục thì làm ra phản kích trước mặt mấy điều kiện dương phạm nhịn một chút coi như xong rồi ngược lại đúng là vẫn còn phải hơn trả lại dương phạm cũng sẽ thu tương ứng tiền mướn định tới là muốn cho viên thiên cương bỏ ra đối ứng với nhau giá mới được không tưởng này viên thiên cương lại không biết xấu hổ nói muốn tam đồng tiền một thùng mua hắn m ì gói đùa gì thế dương phạm m ì gói bên ngoài giá bán đây chính là bị xào đến tam mười văn tiền một thùng này viên thiên cương trực tiếp tam đồng tiền một thùng giá cả giá tiền xúc thủy gấp m ộ ư ơ i lần giá cả cỡ này dương p h ạ m quả quyết sẽ không đồng ý tam mười văn tiền một thùng mì gói muốn là không phải dương p h ạ m bên này hàng nhiều n à y mì gói tuyệt đối không đủ bán đặt ở dương p h ạ m hắc điếm bên trong chỉ là tạm thời cất giữ mà thôi chỉ phải xuất ra đi tất nhiên là sẽ bị cướp được không hàng nơi nào yêu cầu viên thiên cương tới bận tâm hắn muốn tam đồng tiền mua một thùng nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền mắt thấy viên thiên cương lại muốn nói một câu ngươi không nói lời nào coi như đồng ý dương phàm lại không nhịn được nằm ở trên giường mở mắt ra phản bác chỉ là một câu nói này nói có chút kích động dương phàm lời nói xong liền hò khan kịch liệt người người ngươi ngươi là không phải hôn mê sao làm sao lại tỉnh lại dương phàm đột nhiên lời nói để cho viên thiên cương giật mình hắn mới vừa rồi nhưng là cho dương phàm bắt mạch dương phàm loại này mạch tượng không có một ngày một đêm tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại vậy làm sao đột nhiên liền tỉnh đâu rồi hơn nữa biểu hiện còn kích động như thế mới vừa rồi hắn nói chuyện dương phàm sẽ không đều nghe được chứ lúc trước còn là một bộ vô liêm s ỉ trạng thái viên thiên c ư ơ n g trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ không dứt hắn chỉ là muốn chiếm cái tiện nghi tại sao lại bị dương phàm cho bắt được cơ chứ ta nói tuyệt đối không thể thiên văn ống nhỏm khôi lỗi nhân hồ bơi còn có ta mỉ gói cũng không có thể cho ngươi đ ư ờ n g đ ư ờ n g đại đường quốc sư không tưởng nhưng là cái hèn hạ vô s ỉ xú lao đầu dương phàm khí thông thông vừa nói dĩ nhiên không lựa lời nói trong đầu nghĩ đến cái gì liền nói thẳng ra vốn là vẻ mặt uy nghiêm viên thiên cương bị dương phàm nói như vậy cũng không có tức giận ngược lại thì mắc cờ đỏ bừng mặt hắn nơi nào biết dương phàm sẽ đột nhiên tỉnh lại mới vừa rồi hắn sở dĩ sẽ nói như vậy chính là ỷ vào dương phàm tỉnh không được bây giờ bị tại chỗ đ â m xuyên dương phàm cũng nghe hoàn toàn viên thiên cương che giấu cũng không che giấu được cái gì ngươi nghe lầm ta hỏi ngươi mượn những vật này là mượn thời điểm ta đến cũng sẽ cho ngươi tiền mướn giống như là chức ở sơn trang dành để nghỉ mát hỏi ngươi mượn khôi lỗi nhân như vậy viên thiên cương suy nghĩ chuyển một cái ánh mắt phiêu hốt bất định về phía dương phạm giải thích nói ồ vậy ngươi nói một chút thiên văn ống nhòm cùng ta hồ bơi ngươi phải trả bao nhiêu tiền khôi lỗi nhân tiền mướn liền cùng chức ở sơn trang dành để nghỉ mát như thế giá cả còn có ta mỉ gói dựa vào cái gì muốn tam đồng tiền bán cho ngươi giảm gấp mười lần giá cả quốc sư đại nhân ngươi thật đúng là sẽ trả giá đâu rồi chợ rau các bà b á c cũng không bằng ngươi dương phạm tức giận vừa nói n ô n ngữ chính giữa một chút tôn kính cũng không có tràn đầy chất vấn rộng để cho viên thiên cương trên mặt càng không nén giận được cái này đồ vật của ngươi đương nhiên là phải do ngươi định giá rồi bây giờ ta đây là đàng trường an thành lại là không phải ở sơn trang dành để nghỉ mát có phải hay không là khôi lỗi nhân tiền mướn mà ngươi cho tiện nghi một chút đi ta ba loại đồng thời cho mướn luôn có cái ưu đãi là không phải cái kêu m ì gói Ta này là không phải nhìn ngươi hắc điếm tình trạng kinh tế tiệm vật kêu bán không được, mới tùy tiện trước Ta hết. cửa, ra sao. Ha ha ha. này không nhìn ngươi kinh như cũng đóng ngươi bán không cùng ngươi nói, này văn quên là là vậy kém, kêu phải hắc giá gói điếm mới mì được, sợ đều ở sơn trang dành đ ể n g h ỉ mát này khôi lỗi nhân giá tiền là thập phần đắt tiền tiền mướn đến nơi này trường an thành giá cả còn phải cao như vậy viên thiên cương có chút không chịu nổi dù sao hắn nhiều năm đồng lộc còn bị lý nhị giam chưa cho trong nhà chỉ còn mấy ngàn lượng bạc chống đỡ cái kia tiểu đồ đệ thành nhật chế luyện đan chế dược lãng phí dược liệu liền tốt mấy trăm lạ n g bạc dòng nếu như dương phàm bên này giá cả quả thực cao hắn lại như vậy không mua nổi vô luận là ở nơi nào ta này khôi lỗi nhân đều không thay đổi ngươi làm như thế nào nghiên cứu liền thế nào nghiên cứu giá cả hàng không được dương phàm có chút tức giận bực bội nghe được viên thiên cương trả giá dĩ nhiên là sẽ không đồng ý hắn không thể để cao giá cả cũng đã là hết tình hết nghĩa thật hàng không được à vậy cũng tốt ngươi nói một chút thiên văn ống nhỏm cùng hồ bơi tiền mướn bao nhiêu đây viên thiên cương có chút thấp thỏm bất tán hỏi hai thứ đồ này cùng khôi lỗi nhân quý trọng cấp bậc đều không khác mấy không biết giá tiền này sẽ là bao nhiêu đ â u rồi hy vọng có thể tiện nghi một chút ngũ l ư ợ n g bạc ngũ l ư ợ n g bạc thật sao ngũ l ư ợ n g bạc tiện nghi như vậy nghe được dương phàm báo ra cái giá tiền này thời điểm viên thiên cương có chút kinh ngạc kia khôi lỗi nhân một ngày nhưng là trên trăm hai này thiên văn ống nhỏm cùng hồ bơi làm sao lại biến thành ngũ lượng bạc đây giá cả t r ê n lệch lớn như vậy không sai ngươi không có nghe lầm bất quá ngũ lượng bạc là nửa giờ giá cả dương phàm nửa dựa vào ở trên giường miệng hơi cười nói ra giá tiền này nửa giờ ngũ lượng bạc ngày hôm đó tổng cộng có mười hai canh giờ tia ngày kế cũng là trăm lạng bạc dòng giá cả t r ư ơ n g năm trăm linh sáu trả giá thứ năm trăm lẻ sáu trả giá cái gì ngũ lượng bạc nửa giờ viên thiên cương chừng con mắt lớn nhìn dương p h ạ m kinh ngạc nói n à y ngũ lượng bạc nửa giờ liền một giờ đều không có một ngày là mười hai canh giờ k i a tính như vậy ngày kế cần phải hao phí tiền mướn một trăm hai mươi lạng bạc m ắ t như vậy viên thiên cương khổ hề hề nhìn dương p h ạ m có chút hối hận nhắc tới cái này hắn nên làm một lần đạo tặc thừa dịp dương p h ạ m hôn mê thời khắc trực tiếp đi dương p h ạ m hắc điếm bên trong đem những thứ này cho bắt vào tay đến thời điểm liền nói là tịch thu tài sản thời điểm bị người làm mất rồi hắn trộm lấy đi vì đại đường nhân dân làm nhiều chút nghiên cứu cũng không tính là cái gì đáng xấu hổ sự t ì n h khu quốc sư đại nhân ngươi cho mướn còn chưa cho mướn dương p h ạ m khụ hai tiếng nằm ở trên giường hỏi viên thiên cương nói đã nhiều ngày hắc điếm quầy rượu cùng hắc điếm đều bị đóng cửa dương p h ạ m chính là thiếu tiền thời điểm này viên thiên cương thế nào luôn là giống như một thiên sứ ở dương p h ạ m thiếu tiền thời điểm sẽ tới đưa tiền ta ta cho mướn nhiều có thể hay không tiện nghi một chút người mắc như vậy giá cả thật sự là có chút không chịu nổi a trong phủ còn có một đại gia tử chờ ăn cơm đây viên thiên cương khóc than nói hắn những bạc kia nếu tất cả đều cho dương phạm rồi cũng cho mướn không được mấy ngày quốc quốc sư trong phủ vô người giúp việc vô người làm nơi nào một mọi người lỗ dương phạm là ta nói quốc sư phó bên trên thường xuyên không được quốc sư cũng thỉnh thoảng mới trở về cho nên nhà kia trung cũng sẽ không bị có người làm ở coi như viên thiên cương hồi trường an thành rồi kia trong phủ cũng như c ũ không có mấy người ta kia tiểu đồ đệ không phải là sao hắn mỗi ngày mua dược liệu cần phải hao phí không ít bạc đúng là không xảy ra nhiều tiền như vậy tới cho mướn cái này viên thiên cương định đi theo dương p h ạ m trả giá suy nghĩ một chút cao như vậy tiền mướn xác thực rất nhức nhối há kia nói như ngươi vậy phải không cho mướn nếu là viên thiên cương lúc trước không nói nhiều như vậy lời nói dương p h ạ m nói không chừng sẽ còn đem này tiền mướn hạ thấp xuống một chút cũng sẽ không mở ra cao như vậy giá cả nhưng là viên thiên cương mới vừa rồi kia một phen để cho dương p h ả m một chút nhân từ tâm cũng không có cái này viên thiên cương mới vừa rồi có thể là không phải cái này mặt nhọn là không phải ta còn là muốn cho mướn nhưng là ngươi giá tiền này có thể hay không hơi chút hàng một chút viên thiên cương nóng lòng biện giải thích h á n tâm tâm niệm đọc những thứ này lâu như vậy bây giờ có cơ hội bày ở trước mặt mình nhất định không thể bưng tha quốc sư đại nhân ta nhớ ngươi cũng minh bạch những thứ này quý trọng trình độ ngươi nhìn một chút ngoại trừ ta đây những địa phương khác có không ta cũng là nhìn ngươi là khách q u e n cũ cho nên giá cả đi xuống điều điểm đây đã là tiện nghi nhất tối giá ưu đãi rồi dương phạm n g u y ễ n c h u y ể n nói nhưng nội tâm của hắn nhưng là vui tươi hớn hở cười chính là nhìn ngươi những địa phương khác không có cho nên dương phạm giá tiền này tùy ý mở viên thiên cương nghe lòng này trung từng trận thấy đau được rồi tia ngũ lượng bạc nửa giờ liền nửa giờ vậy ngươi này có phải hay không là có thể tùy ý thời gian cho mướn viên thiên cương nhắm lại con mắt k h ẽ cắn răng nói như thế dĩ nhiên có thể ngươi nghĩ thế nào cho mướn liền thế nào cho mướn ta đây đúng hạ n thần cho mướn cũng là rất tính toán ngươi kia thiên văn ống nhỏm luôn không khả năng cả ngày lẫn đêm đều tại dùng đi ta h ắ c điếm hồ bơi ngươi cũng không khả năng một mực ngâm dưới nước đến thời điểm ngươi đúng hạ n thần tới cho mướn chưa đủ một ngày không được sao dương phạm tuy nói giá cả mở cao một chút nhưng là hắn cho viên thiên cương phân phối thời gian sử dụng an bài rất hợp lý chỉ cần hắn yêu cầu tới cho mướn sử dụng mấy giờ là được thiên văn ống nhòm ở ban ngày cũng không có tác dụng một ngày ban ngày dài như vậy cần gì phải lãng phí thời gian hắn nếu muốn muốn làm dùng cho mướn đến tối b u ổ i tối thời điểm đi xem tinh tinh không được sao vừa nãy là trận trận ngược thấy đau viên thiên cương nghe được dương p h ạ m như vậy sau khi giải thích tâm tình chót lọt không ít mới vừa rồi hắn là bị cao như vậy giá cả do a sợ nghĩ như vậy nghĩ song giống như dương p h ạ m nói không sai đúng hạn thần cho mướn k i a cái này còn có thể bớt đi không ít tuồng tiền bất quá khôi lỗi nhân không thể được ngươi mượn đi mướn thì nhất định phải một ngày cho mướn dương phàm suy nghĩ một chút còn nói ra một cái điều kiện hắc điếm hồ bơi cùng thiên văn ống nhỏm cùng này khôi lỗi nhân có thể không giống nhau được đồng ý viên thiên cương gật đầu một cái đồng ý dương phàm lợi muốn nói chất viên thiên cương nhìn dương phàm nghĩ tới một chuyện dương phàm ngươi kia hắc điếm hoa chứ là thế nào dùng vốn là viên thiên cương muốn từ ngực mình xuất ra ngân phiếu c h ậ t tay dừng một chút nhớ lại trước ở dương p h ạ m bên này mở ra hoạt động này cái này tốt giống như là có thể mượn trước sau trả một tháng sau hắn lại tới trong hoàng cung đi tìm bệ hạ nội dung chính b ổ n g lộc bây giờ muốn số lần quá thường xuyên lý nhị khẳng định không cho nhưng một tháng sau hẳn tương đối khá nói chuyện nghe được viên thiên cương nói như vậy dương p h ạ m con ngươi sáng lên ngươi muốn làm dùng liền h ắ c điếm hoa chứ rồi hả mở ra h ắ c điếm hoa chứ sau đó đó là ta h ắ c điếm hoàng kim hội viên nếu như ngươi sử dụng hoa chứ trả tiền vẫn có thể đánh bớt hai chục phần trăm ưu đãi rất nhiều dương phạm hết sức để cử viên thiên cương sử dụng hắc điếm hoa chứ trả tiền hắn này hắc điếm lời nói chứ là hoàn thành bán mười hoàng kim hội viên nhiệm vụ nhưng là cũng không thiếu nhân cũng không có sử dụng khai thông không sử dụng vậy thì đồng nghĩa với không có mở thông dương phạm hắc điếm hoa chứ người sử dụng cũng sẽ không tăng nhiều này quốc sư đại nhân danh tiếng cực cao ự c c nếu là hắn có thể sử dụng vậy đối với dương phạm mà nói là một cái cực chuyện tốt bớt hai chục phần trăm Ta đặt â bây nhân, y này, này lấy ngay lấy trước hết dùng cái này, ngươi cho ta món nợ bên trên, ta một tháng sau trả lại ngươi. Nghe được có bớt trăm thiên cương trực tiếp trong trực tiếp thiên tại ta hắc điếm bên, cửa bên trên, trong thùng rác, ngươi trực tiếp rác, ngươi ngươi. được ưu cương Được, ngươi được. ngươi được. cái cho có chục hắc chứ hắc có cái cái hắc cửa Nghe hai phần hoa hẳn không nhỏm hộp khóa hộp, điếm điếm nếu dùng dụng dùng dùng món nợ bên viên đồng bên muốn văn ống bên bên giờ lại đãi, đi Kia điếm là là là sao. sau sử đi đ ý thành hợp tác ý thức dương p h à m liền nói ra hắc điếm bên trong chĩa khóa chỗ dương phạm một mực không thích trên người mang tiền mang chìa khóa mang tiền lời nói dễ dàng tốn mang chìa khóa lời nói dễ dàng xuống cho nên liền trực tiếp cái chìa khóa đặt ở địa phương nguy hiểm nhất địa phương nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất địa phương để cho cái nào đạo tặc cũng sẽ không nghĩ tới dương phạm gan to như vậy sẽ cái chìa khóa trực tiếp đặt ở cửa viên thiên cương nghe được dương phạm nói như vậy cũng là có chút kinh ngạc nhưng cùng lúc lúc này càng nhiều hay lại là tán thưởng quả thật là gan lớn người có không giống nhau, nhận xét cũng có can chỗ phục cũng được, thuốc ích của đó có không không không khôi nhau nhận như thế can đảm. hảo hảo ở chỗ này dưỡng thương, thân thể thông thể, thân giống Ngươi này dưỡng ngươi bản này ngươi nắm, ăn ngươi đối thân thể của mới có lợi. sau lưu máu xét tệ, tạm thể đảm. ở viên thiên cương từ ngực mình lấy ra một chai đan dược này là chính bản thân hắn tự mình luyện chế trong ngày thường vô sự ăn cái này có thể cường thân kiện thể nếu là thân thể có thương t í c h ă n cái này càng có thể khôi phục nhanh hơn dương phảm bây giờ này tình trạng cơ thể tới một chai đan dược này tuyệt đối không sai chương năm trăm linh bảy kẻ hại người trưởng tôn cúng thứ năm trăm lẻ bảy kẻ hại người trưởng tôn cúng bên ngoài những thứ kia chuyện vụn vặt ngụy vương điện hạ giúp ngươi rất nhiều ta biết chuyện này là không phải ngươi liên quan ngươi yên tâm ta nhất định nhưng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện nếu là cuối cùng không cách nào giúp ngươi tẩy đi hoan khuất ta cũng sẽ giữ được tính mạng ngươi chỉ là khi đó sự tình sẽ có nhiều chút khó giải quyết viên thiên cương hôm nay tới gặp dương phạm thực ra cũng là muốn cho dương phạm đánh một cái dự phòng châm nói cho dương phạm vô luận như thế nào mạng hắn cũng có thể giữ được chỉ là cuối cùng giữ được tánh mạng tình huống như thế nào viên thiên cương không dám hứa chắc rất có thể dương phạm sẽ mất đi hết thảy mất tất cả chỉ để lại tánh mạng quốc sư đại nhân mạnh khỏe ý ta tâm lĩnh thanh giả tự thanh chuyện này là không phải ta làm ta cũng sẽ không nhận tội dĩ nhiên ta cũng sẽ không khiến hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật chuyện này tất cả đều là do kia trưởng tôn vô kỵ cùng t r ư ở n g tôn sung hai người làm nghịch ngợm dương phạm ngươi có thể biết chính ngươi đang nói gì dương phạm trực tiếp đem lời nói nói ra nhưng còn chưa có nói x o n g liền bị viên thiên cương cắt đứt mặc dù bây giờ dương phàm là đợi ở ngụy vương trong phủ chung quanh rất an toàn đều là ngụy vương nhân nhưng là dương phàm xảy ra loại chuyện như vậy trường an thành bên trong các lộ mắt người tuyến đã sớm lẻn vào ngụy vương trong phủ hoặc nhiều hoặc ít là có thể biết dương phàm tình huống hôm nay viên thiên cương giống chống khua chiêng tới ngụy vương phủ thấy dương phàm tin tức này ngoại giới người phòng trường đều biết bây giờ rất có thể ở chung quanh đã có người nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai dương phàm nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói trực tiếp một chút ra trường tôn xung cùng trường tôn vô kỵ hai người tên họ như bị người bên ngoài nghe sẽ đưa tới rất đại phiền thoái không có gì đáng sợ bọn họ dám hãm hại dám mua giết người ta đây liền dám vạch trần bọn họ quốc sư đại nhân thật không dám d i ấ u dếm lúc ấy ta ở trên quan đạo nhìn thấy kia thất khổ thi thể cũng là không phải chỉ có một mình ta cùng ta trả lại hết có liên quan ra dòng chính tiểu thư chỗ hấp dẫn gì. nàng cùng ta đồng hành một ngày mười hai giờ đi xuống cùng ta một tấc cũng không rời nàng là có khả năng nhất chứng minh ta người trong sạch viên thiên cương là thật tâm vì dương phàm được cho nên dương phàm cũng không giấu g i ế m những gì mình biết chuyện nói thẳng ra trô hấp dẫn gì. quan gia dương châu tối đại gia tộc cái kia viên thiên cương nghe được dương phàm nói như vậy nghi ngờ hỏi dương phàm gật đầu một cái không sai các đại gia tộc nhân đều có phái người đến xem tin tức nếu muốn cùng ta hắc điếm thương thành nói thành hợp tác có thành ý nhất liền chính là quan gia cùng thượng quan gia hai nhà cũng phái ra mỗi người dòng chính tiểu thư ải này tử di nơi ấy liền cùng ta đợi chung một chỗ có thể hết lần này tới lần khác không khéo chờ ta bị bắt sau đó ải này tử di ở trường an thành c h u n g biến mất vô ảnh vô tung liền tới trường thành vết tích đều bị nhân xóa đi là hỏi trường an thành bên trong có ai lớn như vậy thế lực sau đó ta dựa vào nguy hiểm tánh mạng kiểm định tử di từ thượng thư trong phủ cho cứu r a ngươi nói đường đường thượng thư đại nhân có lý do gì đi đang đóng chỗ hấp dẫn di dương phạm vẻ mặt nghiêm túc vừa nói trước hắn trải qua sự tình chờ một chút chờ chút ngươi dựa vào nguy hiểm tánh mạng kiểm định tử di cho cứu ra ngươi chừng nào thì cứu ngươi là không phải ở thiên lao chính giữa đang đóng sao viên thiên cương là càng nghe càng mơ hồ trong này sự tình hắn tự cho là cũng biết thật rõ thế nào bị dương phạm như vậy nói một câu chính mình thật giống như không một chút nào rõ ràng nội mạc đây là ta cứu ra ta ở trong thiên lao đảo cái động đất từ giữa đầu trộm chui ra ngoài cứu nhân sau đó ta lại trèo trở về vừa mới trở về trở lại thiên lao ăn hai cái cơm liền lại bị người hạ độc lại bị người ám sát bây giờ liền làm thành bộ dáng này dương phàm thấy mình không cẩn thận nói lỡ miệng dứt khoát cũng không g i ấ u dếm trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói cho viên thiên cương viên thiên cương đột nhiên có chút hối hận đến xem dương phàm rồi sống thời gian dài như vậy hắn biết bí mật thật sự là quá nhiều cũng là bởi vì những bí mật này để cho hắn trải qua rất không khoái hoạt trong lòng nặng trịch quá nhiều người ký thắc những bí mật này mà hắn thủ những bí mật này cũng thủ rất khổ cực hiện nay đến xem một chuyến dương phàm lại biết nhiều như vậy không muốn người biết sự tình thiên lao kiến trúc dùng cũng đều là đá hoa cương ngươi dùng cách gì moi ra viên thiên cương trần chờ hỏi thiên lao thiết kế hắn là như vậy biết đạo nhất điểm đó là một tòa gió thổi không lọc tù năm đó những đá hoa cương kia đi tìm tới tạo địa lao thời điểm liền mất rất lớn tinh lực dương phàm trong thời gian ngắn ngủi thế nào từ giữa đầu chạy trốn ra ngoài nói rất dài dòng Ta sử dương ụ n tân hình g gọi là loại là một bom. kia khí, khí vũ vũ quả d phàm ạ m bom bom? mở kéo kia hoa ra ra quả Quả cùng cương Cái có cương. chớ viên thiên cương nói. Ngươi vật kia có thể mở ra đá l không phải ở hù Thứ thể gì đi. ở dọa ta đi. Thứ gì có thể đem có trên người quá bí mật của nhiều mỗi phát hiện một chút viên thiên cương liền cảm giác mới mẻ không dứt cái gì cũng muốn biết ai nha vật này là không phải nói có là có chế tạo quả bom quá trình có chút phiền phức đợi chuyện này kết thúc ta tự mình biểu diễn cho ngươi một lần bây giờ là nói một chút trưởng tôn vô kỵ cùng trường tôn sung chuyện dương phàm thấy viên thiên cương lòng hiếu kỳ lớn như vậy liền vội vàng kết thúc đề tài đề tài dẫn tới quỹ đạo trưởng tôn vô kỵ cùng trường tôn sung nhị nhân vì sao phải hãm hại ngươi các ngươi bao lớn t h ủ bao lớn đoán hơn nữa trưởng tôn vô kỵ cùng trường tôn sung không cần phải đi giết hại kia thất cái tiêu sư a đem sự tình huyên náo lợi hại như vậy viên thiên cương không rõ vì sao nói làm dương p h ạ m nói là trưởng tôn vô kỵ cùng trường tôn sung hãm hại hắn thời điểm hắn là không có chút nào tin tưởng bởi vì trưởng tôn vô kỵ cùng trường tôn sung không có lý do gì làm như thế ta cũng không biết bọn họ vì sao phải để hãm hại ta nha nhưng là trưởng tôn vô kỵ cùng trường tôn sung cùng kia thất cái tiêu sư chung một người trong đó gọi là âu dương h ổ có đụng trạng bọn họ cũng không phải là vì hãm hại ta mà đi giết này thất cái tiêu sư mà là giết bọn họ sau đó không tìm được dê thế tội rồi liền đưa cái này nước dơ tắt đến rồi trên người của ta làm dương phạm lũ thanh sở chuyện này ngọn nguồn sau đó cũng là rất làm oan chính mình bất quá chỉ là bình thường cùng trường tôn sung có điểm khỏe miệng không nghĩ tới trường tôn sung tâm nhãn nhỏ như vậy lâu như vậy vẫn còn nhớ hắn xảy ra chút việc liền đem xử phạt tất cả đều hướng về thân thể hắn ấy làm sao ngươi biết giờ phút này viên thiên cương thuộc về khiếp sợ chính giữa chỉ có thể hỏi một câu như vậy dương phạm là làm sao biết hết thệ các thứ này ngươi chờ ta từ từ muốn nói với ngươi đến nay trường tôn sung chi ta hát điếm trong thương thành đang k i ê n thiết đem hắn trong phủ gia đ ì n h phái đến ta hát điếm công trường đi làm gian tế muốn từ trong phá hư nhưng bọn hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới này hát điếm thương thành công trình vẫn luôn là ngụy vương điện hạ tự mình giám thị bọn gian tế kia bị ngụy vương điện hạ phát hiện ngụy vương điện hạ từ bọn họ trong miệng moi ra rồi lời nói phát hiện kia trường tôn sung giết âu dương hổ nữ nhi cùng thiết thất trong lòng trường tôn sung sợ hãi dứt khoát đã tới rồi cái hoặc là không làm không thì làm c h ế t để muốn đem âu dương hổ trực tiếp nửa đường cấp giết như vậy âu dương hổ cũng sẽ không lại tìm bọn họ để gây sự chuyện này làm sau khi thành công không tưởng giết không ngừng là âu dương hổ một đại đội giết bảy cái kinh thành nổi danh tiêu sư sự tinh n h á o cho đại không dễ thu thập nghĩ đến ta cùng bọn hắn có đụng c h ạ m liền ở nửa đường hãm hại cho ta dương p h ạ m sậm mặt lại hướng viên thiên cương giải thích do hết thảy chương năm trăm linh tám thúy xuân luyện cảnh ngộ thứ năm trăm lẻ tám thúy xuân luyện cảnh n ộ viên thiên cương nghe từng trận ánh mắt chưa bao giờ có thể tin đến cuối cùng cũng biến thành nửa tin nửa ngờ bởi vì dương phàm nói hết thệ đều rất hợp lý ngươi từ lúc nào biết hết thệ các thứ này viên thiên cương trương m i ệ n g hỏi hắn ở triều đình chính giữa đảm nhiệm quốc sư trước tuy nói là quốc sư nhưng là chuyện rất lâu trước kia liền không nhúng tay vào chính vụ cùng trong triều đình những đại thần kia cũng không có quá nhiều lui tới trường tôn vô kỵ cùng hắn ở triều đình chính giữa đều là lao thần trẻ tuổi thời điểm từng có qua lại chỉ bất quá rất sớm trước viên thiên cương liền cảm giác này trưởng tôn vô kỵ tâm cơ thâm trầm không thích hợp làm bạn cho nên một mực chỉ giữ trên mặt hữu hảo bí mật chưa bao giờ thâm giao cho nên cũng không biết trưởng tôn vô kỵ làm người như thế nào bất quá trưởng tôn vô kỵ mặt ngoài hình tượng làm rất khá cho tới nay đều là cái trung thần hình tượng có thể nghe dương phạm những lời này chỉ cảm thấy trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn sung hai người ác độc cực kỳ này một đôi cha con thật sự là ác độc thủ đoạn cũng tàn t ậ n nhẫn ta trước mấy thiên tài mới vừa biết cũng là biết sau đó mới chấn tử di cho cứu ra dương phạm bình tĩnh nói từ mới bắt đầu phẫn nộ đến bây giờ bình tĩnh tâm tình dương phạm trải qua rất nhiều vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào ngươi nên vội vàng đem chỗ hấp dẫn di gọi ra làm chứng bây giờ hắn người ở đâu viên thiên cương hỏi thăm chỗ hấp dẫn di n à y xác thực là cái rất nhân vật then chốt trường tôn vô kỵ bày ra hết thệ làm giọt nước không l o ạ n liền có thể chứng minh dương phạm thuần khiết nhân cũng bắt chỉ tiếc hắn thật sự muốn hãm hại là một cái phi thường không bình phạm nhân dương phạm lại có thể đem người cho cứu ra giờ phút này nàng ngay tại ngụy vương trong phủ quốc sư đại nhân tại hạ còn phải làm phiền ngươi một chuyện đem ải này tử di mang vào hoàng cung dương phạm vẻ mặt kiên định vừa nói lời này thúy xuân n g u y ề n hồi lâu không khai trương từ mấy ngày trước đây bắt đầu vốn là đã quan môn thúy xuân n g u y ề n lại mở cửa bên trong các cô nương một cái so với một cái đẹp mắt bất quá có chút cũ khách hàng phát hiện trước một mực lửa nóng tiểu mẫu đơn lại không có ở đây hoa nương ngươi này thúy xuân luyện trung tiểu mẫu đơn đi đâu vậy đã lâu không gặp quá mức là tưởng niệm mau đưa nàng gọi ra theo ra uống chút rượu có một khách quen cũ hỏi thúy xuân trong sân tú bà nói k i a hoa nương cười hì hì nhìn cái này khách quan trong tay cầm một đem mỹ nhân phiến vỗ nhẹ lên khách nhân ngực vị khách q u a n này ta trong lầu tiểu mẫu đơn bay lên đầu cành làm v ư ợ n g hoàng thành t i u ngọc lâm quân hoàng thống lĩnh chính thê lui về phía sau à là không có có tiểu mẫu đơn chỉ có thống lĩnh phu nhân á hoàng thống l ĩ n h muốn kết hôn tiểu mẫu đơn sự t ì n h cả tòa lầu đều biết tiểu mẫu đơn từ lâu đi hoàng thống lĩnh nhà hắn từ đến một cái trong thanh lâu hoa khôi thành thống lĩnh g i à phu nhân này là không phải bay về phía đầu cảnh làm phượng hoàng là cái gì kia khách hàng nghe này h ảo não sờ múi một cái tràn đầy đáng tiếc tìm một người khác cô nương trước thúy xuân luyện những cô nương này đều tại hắc điếm trong quán rượu làm thỏ nữ lang Tới điếm trong điếm đại hắc khách nhân đại đa số cũng đa rượu quán số là vừa mệnh tiền cầm lại ít không ít thúy xuân viện các cô nương đều bắt đầu đoán trách lên chuyện này hơn nữa bọn họ ở những thứ này trước mặt khách nhân không có bất kỳ người nào tính có thể nói t h ủ y tiên ngươi chớ khóc rồi hay lại là nhanh đi ra ngoài trước nhìn một chút người kia khách nhân đi ngươi xem hắn đều nóng lòng chờ hải đ ư ờ n g đứng ở thúy xuân huyện toa sau phòng chính giữa an ủi thủy tiên nói mới vừa rồi ở phía trước đường có một khách hàng hung hăng ăn thủy tiên một cái đậu hủ thủy tiên tâm cao khí ngạo nộ bị thương kia khách nhân một cái tát không tưởng kia khách nhân lại ngay trước mọi người muốn lột quần áo của thủy tiên thủy tiên làm nhục không dứt khóc chạy tới toa ồ ồ ồ dương thể nói như lão vừa vừa bản lúc nào trở lại nhỉ ta không nghĩ đợi ở thúy xuân n g u y ệ n trung bị tức ta muốn hồi hắc điếm khoe rượu muốn nghĩ bọn họ ở hắc điếm trong quán rượu nhiều khoái hoạt bị đều là n hải ữ nữa n tôn kính, lấy tiền cũng nhiều. Hơn nữa này g khách cũ lấy lao b o Láo so cùng Dương、Láo、Bản、so、v ớ kém là không trăm tám dặm, là lẻ ngàn phải d ư ơ n g Láo b ả nghe sẽ còn quan tâm bọn hắn thân n tâm thể, ô c ủ này chỉ muốn phải kiếm tiền.、Hai、đường n chỉ phải Hải h kiếm g được thủy tiên nói như vậy để tay ở mép thổn thức nói hư bạch đại gia không phải nói chuyện này sóng do không quá không cho phép nói lại cùng hắc điếm quầy rượu có liên quan đến thời điểm sợ là mệnh cũng không bảo vệ được hải đ ư ờ n g cảnh cáo thủy tiên nói trở lại thúy xuân luyện thời điểm bạch đại gia nói một con như vậy quý củ thủy tiên đình chỉ nước mắt hốc mắt đỏ bừng nhưng hắn chịu đựng chịu đựng cuối cùng là nước mắt song song hạ xuống nằm ở hải đường trong ngực thút thít rồi một lúc lâu dù nói thế nào nàng hay lại là thúy xuân trong sân một tên cô nương thân ở yên hoa liếu hẻm nàng liền không có có thể quyết định tương lai mình năng lực khóc cũng khóc đủ rồi thủy tiên hay lại là lau lau nước mắt đứng dậy đi tới tiền đường hầu hạ lên vị kia khách hàng nhị được bàn tay heo ăn mặn chiếm tiện nghi cười theo đem kia khách hàng chuốc s a lý thái là thực sự không nghĩ đến này thúy xuân luyện hắn thân là vương ra một lời một hành động đều là ở nhân theo d õ i chính giữa nếu là hắn nhiều tới mấy lần thúy xuân luyện vạch tội hắn tấu t r ư ờ n g lập tức sẽ chất đầy lý nhị bàn đọc sách an mấy lần giáo huấn hắn cũng từ từ học thông minh đứng lên lười tới chốt như vậy tự tìm phiền phức thúy xuân luyện cũng đã lâu không tới yêu đây là đâu vị đại khách nhân à, ngụy vương điện hạ đã lâu không gặp nhưng vẫn là lao vị trí hoa nương là một cái tinh mắt hắn ở thúy xuân luyện trong hành lang Quét n hoa ì n t à này n đường thật sự có khách nhân, những thứ này khách nhân mỗi người trên người bộ thật thứ khách khách sự có mỗi m nương g túi tiền số l ợ n hắn đều rõ ràng, biết cái nào khách nhân nên đến, hắn n g khách phải thật tốt hầu hạ. Thái cho chú Hoa đều đi để rõ vào biết cái tới. tốt tức lập Lý ý vừa ư túm hơi đầy đặn eo thon đi tới lý thái bên cạnh bóp mị địa nói với hắn không cần chuẩn bị cho ta một gian nhã p h ò n g ta tìm các ngươi bạch đại gia có chuyện quan trọng ngươi đưa cái này đưa cho nàng nàng sẽ biết bạch đại gia ở thúy xuân huyện chính giữa là một cái ẩn hình ông chủ một loại tới thúy xuân n g u y ễ n nhân cũng không biết phía sau ông chủ là ai cũng là bạch đại gia nhiều cùng dương phàm tiếp xúc lý thái mới biết nguyên lai thúy xuân n g u y ễ n là bạch đại gia như vậy đi thẳng vào vấn đề cùng hoa nương nói đến tìm bạch đại gia hoa nương tuyệt đối sẽ không lý tới nhưng thấy lý thái nói như vậy thần thái lại lấy ra tín vật hoa nương nửa tin nửa ngờ bước chân vội vã lên lầu ba đem lý thái cho hắn kia một quả ngọc bội bỏ vào trước mặt bạch đại gia bạch đại gia trên mặt mang theo màu trắng cái khăn che mặt trong tay cầm ngày gần đây bên ngoài nhận được tin tức cẩn thận lật xem chắc chắn dương phàm còn sống tình trạng cơ thể cũng dần dần khôi phục trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất chỉ cần dương phàm còn sống kia hết thể đều sẽ có c h u y ể n cơ bạch đại gia ngụy vương điện hạ tới hơn nữa hắn cầm vật này nói muốn gặp ngươi hoa nương nửa không người nói với bạch đại gia chương năm trăm linh chín thái độ của bạch đại gia thứ năm trăm lẻ chín thái độ của bạch đại gia bạch đại gia nhìn sổ sách ánh mắt của bản x ư n g sở ngẩng đầu lên nhìn một chút hoa nương mới vừa rồi đưa tới tín vật lý thái đưa cho hoa nương cái kia vật kiện chính là hắc điếm q u y r ư ợ u thẻ hội viên nhân lý thái cùng dương phàm quan hệ đặc thù thường tới hắc điếm q u y r ư ợ u mấy người quý tộc bạch đại gia đều biết bạch đại gia sẽ như vậy cam tâm tình nguyện giúp dương phàm cũng là bởi vì nhìn chúng dương phàm ở trường an thành trung địa vị hắn chỉ là cái ông chủ khách sạn là có thể cùng trong triều mấy cái đại thần có dinh líu hơn nữa cùng bệ hạ sùng ái hoàng tử công chúa cũng quan hệ không cạn nhưng cùng lý thái quan hệ tốt là dương phạm bạch đại gia tuy nói giúp dương phạm quản hắc điếm quay rượu có thể nàng và lý thái quan hệ còn ở vào nửa chín nửa sống trạng thái hôm nay lý thái nắm hắc điếm thể hội viên đến tìm nàng nhất định là liên quan tới dương phạm sự tình dương phạm ở trường an thành trung tình huống không tốt lắm bậy hạ chém chết lệnh cũng rời xuống tuy nói trong lòng bạch đại gia còn không nguyện tin tưởng dương phạm lúc đó bị chặt đầu nhưng sự thật đến đây nàng lui khỏi vị trí thúy xuân luyện cùng dương phạm có quan hệ hết thể tất cả đều ngậm miệng không nói còn để cho toàn để bạch ộ Thúy tới không cho h Nguyễn Xuân nương cũng nói cô Dương p đại gia gần ở trong đầu mình do dự ba giây lập tức cầm lên hắc điếm thẻ hội viên đứng lên ngụy vương điện hạ nhân ở nơi nào bạch đại gia hỏi hoa nương nói nhân sau khi đến bảo là muốn rồi cái trang nhã còn để cho ta đem vật này cho ngươi lý thái người đã ở đó mái hiên rồi hoa nương đáp lại nói bạch đại gia đi theo hoa nương bước chân đi tới lý thái chỗ trang nhã đẩy cửa đi vào lúc lý thái đã ngồi ở trên bàn uống trà lý thái trên mặt lãnh đạm nhìn bạch đại gia đi vào bạch đại gia cũng là sắc mặt bình tĩnh ngồi ở lý thái đối b à n hoa nương rất thức thời vụ thối lui ra mái hiên nhân lui về phía sau gõ nhẹ đóng cửa lại môn hoàn toàn đóng lại dương trong phòng cũng chỉ còn lại có lý thái cùng bạch đại gia bạch đại gia ngồi vào chỗ của mình sau đó cầm trong tay kia hắc điếm thẻ hội viên để lên bàn ngụy vương điện hạ đại gia quan lâm cho ta xem cái này là ý gì bạch đại gia nghi ngờ hỏi thực ra trong lòng đã đoán được lý thái ý đồ dương phạm xảy ra chuyện sau đó lý thái thành dương phạm sau lưng mạnh nhất hậu thuẫn bây giờ dương phạm còn đợi ở ngụy vương trong phủ đây dương phạm để cho ta tới hắn nói muốn gặp ngươi bạch đại gia nhìn chằm chằm lý thái nhìn nghe được lý thái nói như vậy sau đó cũng không kinh ngạc ngược lại ung dung thong thả giúp lý thái rót một chén trà thủy nhìn bạch đại gia bộ dáng này trong lòng lý thái có chút buồn cười tới nơi này thời điểm thực ra trong lòng lý thái thì có định luận ở nơi này loại h i ê n hoa liếu hẻm trung nữ tử làm sao có thể có tình có nghĩa dương phạm gọi hắn đến đơn giản chính là một chuyến tay không này không nhìn bạch đại gia biểu tình thái độ hẳn là muốn cùng dương phạm phủi sạch quan hệ đây dĩ nhiên nếu như ngươi không muốn đi thấy hắn lời nói cũng được dương phạm nói nếu ngươi không đến tự xem như giữa hai người hợp tác hủy bỏ không tính là ngươi vi ước cũng không đợi bạch đại gia nói chuyện lý thái há mồm lưu lại những lời này đứng lên liền định đi cùng những người này nói hơn một câu hắn đều ngại phiền thoái ngụy vương điện hạ cần gì phải như thế tâm cao khí ngạo chúng ta trong lầu cô nương người người đều là có tình có nghĩa lui về thúy xuân n g u y ệ n cũng không có khí h ắ t điếm cùng không để ý là dự định chờ đợi ở đây đến dương lão bản trở về tin tức ta tại b ự c này dương lão bản cũng đợi đã lâu rồi bạch đại gia vẻ mặt chân thành nói nàng tại b ự c này dương phàm cũng đợi thời gian rất lâu ngươi là nghiêm túc ngươi sẽ không sợ dương phàm thật có chuyện gì ảnh hưởng đến các ngươi lý thái có chút không dám tin t ư n g hỏi nhìn từ trên xuống dưới bạch đại gia nay nữ tử cả người khí độ bất phàm xác thực không giống như là cái thanh lâu ông chủ đơn giản như vậy hắc điếm q u o ẻ r ư ợ u còn có hắc điếm cũng không có bị tịch thu rồi tới hắc điếm q u o ẻ r ư ợ u những quan binh kia đều bị dừng ư ngã bây giờ còn đang ngủ mê man chính giữa dương lão bản nếu là không ra được ta còn thực sự không biết nên xử lý như thế nào những người này vọng giang lâu kia ra lớn như vậy sự tình vọng giang lâu vương trưởng quỹ chạy nhanh như vậy đem thùng cái giỏ tất cả đều ném cho bạch đại gia bạch đại gia tiếp nhận thật là bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn được ôm lấy dù sao nàng cũng dính vào lại đem những quan binh kia cản đến cũng coi là để cho dương phạm tranh thủ chút thời gian có thể giữ được một ngày là một ngày cũng may vương trưởng quỵ những thuốc kia lượng không biết có bao nhiêu những quan binh kia ngã xuống sau đến bây giờ còn không có một động tĩnh bạch đại gia ở thúy xuân n g u y ễ n cũng rất muốn đi tìm một chút dương phạm hỏi chuyện này nên làm cái gì nhưng là dương phạm ở ngụy vương trong phủ nuôi hắn liền đến gần cũng không đến gần được chớ đừng nói chi là thấy dương phản g mặt cái gì quân lính lý thái không rõ vì sao nói chuyện này lúc nào cùng quân lính liên hệ chuyện cảm giác bạch đại gia thật giống như có chuyện còn lừa gạt đến hắn nha bạch đại gia thở dài đứng lên dẫn lý thái đi vọng giang lâu vương trưởng quỹ chạy trốn sau đó vọng giang lâu chung toàn bộ tiểu nhị trực tiếp nghỉ có không ít tiểu nhị sợ gây chuyện theo nhà mình ông chủ cũng trốn ra trường an thành danh viết đi ra ngoài một chút nhìn một chút giải sầu một chút mà ở vọng giang lâu cũng trực tiếp đóng cửa chỉ có bạch đại gia thỉnh t h o ả n g phái người tới nhìn một chút những quan binh kia có không tỉnh lại nữa tuy nói những quan binh kia một mực ở vào trạng thái hôn mê lại nhìn ngủ say tình trạng không mấy ngày chặt đ ứ t vẫn chưa tỉnh lại nhưng là bạch đại gia còn là phi thường lo lắng nếu là bọn họ tỉnh lại phát hiện thời gian trôi qua hồi lâu nhất định là sẽ đại phát lôi đỉnh có thể dương phàm còn không có từ thiên lao c h u n g đi ra bây giờ lý thái đến tìm bạch đại gia bạch đại gia càng là hoan hỉ một cái kia đến lâu hai b ạ chúng Đại đi đến đầy đất đánh Điện đều đỉnh Hạ, Gia Thái tới. Thái tiến nói binh triều phái tới phong tỏa điếm rượu cùng điếm. ngủ trong năng Nguyễn Vương những phong cùng cửa ra, vừa say quan tỏa mở mắt mất lực chuyện. hắc hắc c rượu dẫn nhìn quần lính, nháy này Lý Lý là thấy h quảy ta sử dụng nhiều chút tiểu kỹ xảo để cho những quan binh này đường dây rồi trạng thái ngủ hiện đã hôn mê mấy ngày sợ là không lâu liền muốn tỉnh chuyện đột nhiên xảy ra sử dụng phương pháp có chút á n bội này sau khi làm xong mới phát hiện sự tỉnh không ổn nhưng người đã ngủ mê man quả thực không có biện pháp vẫn đem bọn họ thả ở chỗ này bạch đại gia có chút hơi khó vừa nói nếu là đương thời có đầy đủ thời gian suy nghĩ quả quyết không sẽ dùng như vậy thấp hèn sự tình h ú n g chi bây giờ nàng cũng không biết nên xử trí như thế nào những quan binh này rồi lý thái nhìn một chút bạch đại gia lại nhìn một chút địa thượng quan binh những thứ này đều là triều đình phái r a lúc ấy hắn là như vậy nhìn thấy hắc điếm quẻ rượu cùng hắc điếm cũng bị nhốt môn mới rời đi không nghĩ tới tịch thu tài sản bọn binh lính cũng đều nằm ở chỗ này đến tiếp sau này nhưng còn có người đến hỏi qua bọn họ lý thái hỏi nói nếu là t r i ề u đình phái tới quân lính nếu là bọn họ lâu dài chưa có trở về tin nhất định sẽ có phiền thoái bạch đại gia nghe này lắc đầu một cái nói chúng ta trở về thúy xuân luyện sau đó ở hắc điếm quẻ r ư ợ u cùng vương cường giữ lại cũng giữ lại người cũng không có người hỏi tới quá làm loại này trộm cắp sự tình rất sợ người khác sẽ hỏi lên xử phạt cho nên bạch đại gia ở hắc điếm chung quanh một mực lưu có nhãn tuyến chương năm trăm mười vào vua. vào vua. cung cung gặp gặp Thứ lý thái khẽ to mày, nhìn ữ n quan binh này nhất định là lĩnh mệnh lệnh mới đến này làm việc. Làm sao có thể hôn mê mấy ngày cũng không có người nào này không nha, g đâu cuộc sao mới việc. hỏi tới đâu rồi. Cái thể chút không hợp là làm Làm mấy rốt t lý mê có có có h hôn Nơi này gì. chằm u y ệ n ngươi không cần sen vào nữa. Lý thái nhìn giao Thái ta, cho vào c h Lý chằm những thứ này hôn mê quân lính nói bạch đại gia còn không có quyền lợi làm những việc này nếu là một mực nhúng tay sợ rằng khó giữ được tánh mạng nhưng hắn cũng không giống nhau hắn đem những quan binh này c ả n h ạ coi như những quan binh này quay đầu đem xử phạt quái ở trên đầu của hắn lý thái cũng không sẽ như thế nào bạch đại gia nhìn lý thái cảm kích gật đầu một cái nghe xong bạch đại gia giảng thuật vọng g i a n g lâu sự tình sau đó lý thái phái người đem những quan binh này tất cả đều vận chuyển về rồi ngụy vương trong phủ nếu không người đến hỏi tới vậy hắn liền đem những quan binh này nhốt vào cuối cùng được bạch đại gia là theo lý thái cùng đi ngụy vương phủ bên trong hoàng cung cam lộ điện trung ngày gần đây liên tục khách tới lý t h á i thành cam lộ điện cấm chỉ nhân vật lý nhị ở cam lộ điện chính giữa cũng là rất là khổ não bậy hạ quốc sư đại nhân đến nói là có việc gấp muốn gặp n g ư ờ i lê công công không người tiến lên hướng về phía lý nhị báo cáo nói lý nhị nghe một chút là viên thiên cương tới mày nhữ lại c h ặ t hơn lý thái cùng viên thiên cương hai cái đều là đứng ở dương p h ạ m bên kia lý thái là con của hắn lý nhị muốn đuổi liền đuổi muốn không thấy hắn sẽ không thấy hắn nhưng là cái này viên thiên cương cũng có chút khó giải quyết đại đường bây giờ có thể có như vậy v ậ thế t nhắc tới cùng viên thiên cương cũng có tương quan liên hệ dù sao viên thiên cương tinh thông mưu tính thuật ở năm đó trên chiến trường cho hắn trợ giúp rất lớn cũng là hắn bên người một cái lao trung thần hơn nữa viên thiên cương không chỉ là đã cứu mạng hắn đã cứu nữ nhi của hắn m ệ n h vào lúc này viên thiên cương tới gặp hắn lý nhị không có lý do gì không ra mắt viên thiên cương chỉ là bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào thấy hắn lấy cái gì dạng lý do lấy lệ liên quan tới hắn dương p h n g truyện Ai, để cho hắn vào đi lý nhị than ra một hơi thở cuối cùng vẫn để cho viên thiên cương vào cam lộ điện viên thiên cương tiến vào cam lộ điện lúc sau lưng còn mang theo một cái tiểu thái giám kia tiểu thái giám thân thể quả thực gầy yếu thoạt nhìn là cái loại này mới vừa vào cùng người mới lý nhị liếc mắt liền chú ý tới kia tiểu thái giám phải biết viên thiên cương người này tính khí quái r ấ t sau lưng thường xuyên đi theo chỉ có hắn tiểu đồ đệ người bình thường đi phục vụ hắn hắn đều không có thói quen hôm nay thế nào không mang theo hắn tiểu đồ đệ vào c u n g ngược lại mang theo cái tiểu thái giám rồi hả ngươi này phía sau là người nào lý nhị há mồm hỏi nói viên thiên cương còn chưa kịp hành lý trực tiếp liền bị lý nhị chỉ đích danh nói đến sau l ư n g tiểu thái giám viên thiên cương hơi ngẩn ra ngẩng đầu nhìn liếc mắt lý nhị không có hành lễ liền về đáp nói vậy hạ người này đó là thần hôm nay vào cung lý do hắn thế nào lý nhị nghi ngờ đánh giá kia tiểu thái giám thái giám này có cái gì kỳ quái sao chỗ hấp dẫn di giờ phút này khẩn trương hai chân cũng đang phát run nàng bản ở ngụy vương trong phủ thật tốt nghênh ốc đang mong đợi dương phảm hoàn toàn tỉnh lại mang nàng dọn về một ván ai có thể nghĩ không có chút nào dưới sự chuẩn bị trực tiếp viên thiên cương mang theo nàng tiên cung hơn nữa còn đem nàng nữ giả nam trang biến thành cái tiểu thái dám mang vào cung nội ở vào cung bên trong xe ngựa chỗ hấp dẫn di bị cưỡng bức học đi một tí cung nội q u ý củ cái gì đi bộ muốn nhẹ dọn g thắt lưng m u ố n cong biết người liền muốn hành cá lễ bất kể nghe cái gì cũng không có thể ngẩng đầu nhìn nhân chỗ hấp dẫn di thân ở dương châu từ có tới hay không quá trường an thành càng không phải là nói tiếng cung nàng là quan gia dòng chính đại tiểu thư được đãi ngộ lễ nghi vậy cũng là mang theo quý tộc khí tức đâu chịu nổi loại này người làm lễ nghi chỗ hấp dẫn di học thật là khổ não nhưng cho nàng thời gian không nhiều chỗ hấp dẫn di không có cách nào chỉ có thể kiên trì đến cùng với sau lưng viên thiên cương tốt theo viên thiên cương đoạn đường này cũng không có xảy ra bất chắc gì khả năng cũng là hắn thân hình quá nhỏ ở trong hoàng cung đa số đều là giống như hắn như vậy thái giám người mới cũng mất nhân quá chú ý nhưng là tiến vào cam lộ điện sau đó lý nhị câu nói đầu tiên là có một chút rồi nàng chỗ hấp dẫn di bị sợ thiếu chút nữa thì quỳ xuống nhưng viên thiên cương còn không có quỳ nàng cũng túi đầu theo sau lưng thao cái non xuống đi phía trước tới viên thiên cương nghiêng đầu hướng về phía chỗ hấp dẫn di nói chỗ hấp dẫn di cả người run lên run lẩy bẩy đưa tay ra đem trên nót mình cái mũ bắt lại thao cái nón xuống một khắc kia bàn ở trên c h á n ố hát tóc dài cũng vì vậy mà hạ xuống chỗ hấp dẫn di thân con gái thân phận lập tức liền bại lộ ra lý nhị ngồi ở trên ghế rồng không rõ vì sao nhìn viên thiên cương quốc sư người đây là ý gì quốc sư bình thường không việc gì tuyệt đối sẽ không tới hoàng cung tìm hắn đã nhiều ngày tới thường xuyên cũng là bởi vì dương phạm sự t ì n h hôm nay tới lại còn mang theo đàn bà tới lý nhị là thực sự không nghĩ ra viên thiên cương muốn làm gì b ậ hạ ta hôm nay mang đến nhân chính là dương châu quan ra dòng chính tiểu thư chỗ hấp dẫn gì, quan cô nương ngươi đến nói một chút ngày hôm đó chuyện gì xảy ra viên thiên cương đầu tiên là giới thiệu một phen tiếp lấy đem lời ngữ toàn bộ đều cho chỗ hấp dẫn gì. lý nhị là an vị ở trên ghế rồng nhìn này hai người nói chuyện chỗ hấp dẫn gì gật đầu một cái hít sâu một hơi bán thủy đến mắt nhìn mặt đất ước chừng là hơn mười ngày trước dân nữ cùng dương đại nhân cùng nhau đi tới đại đường thiết khoáng đi kiểm tra vừa mới làm được tạo thép máy kia tạo thép cơ hình hào mới m ẽ độc đáo mới vừa làm được bộ dáng rất mới mẻ dân nữ liền cùng dương đại nhân ở đó nhiều ngây người một đoạn thời gian đợi hồi trường an thành lúc đã là sắp trời tối trên đường thời điểm dân nữ một mực cùng đến dương tử đại nhân đợi chung một chỗ cho nên vụ án phát sinh ngày hôm đó dương đại nhân không thể nào đi g i ế t kia thất cái tiêu sư chỗ hấp dẫn di một hơi thở đem những n à y lời nói cho nói xong sau khi nói xong mới miệng to thở hào hẹn cho nên ngươi hôm nay tới là giúp dương p h ạ m coi là người làm chứng nhưng là dương p h ạ m bị vồ vào đi nhiều ngày như vậy tại sao ngươi hôm nay mới ra đưa cho hắn làm chứng ngày đó ngươi lại đi đâu vậy dương p h ạ m đều đã bị tóm lên tới lâu như vậy cái này chỗ hấp dẫn di nhân mới tới cho dương p h ạ m làm chứng không khỏi cũng quá kỳ q u á i đi hơn nữa dương p h ạ m làm sao có thể không tìm chỗ hấp dẫn di làm chứng đây nói tới h ải này tử di có chút kích động dân nữ không phải là không muốn cho dương đại nhân làm chứng chỉ là tình thế bất đắc dĩ ra chuyện kia sau đó ngày thứ nhì ta liền bị nhân đóng lại nhốt ở kia ám vô thiên nhật phòng tối nhỏ chính giữa cho đến mấy ngày trước thừa dịp tên bắt cóc không chú ý kể cả ta tỷ nữ đồng thời trốn thoát chỗ hấp dẫn di nói lời này ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chằm chằm lý nhị kia không chớp mắt chân thiết bộ dáng không giống như là đang nói dối bậy hạ ngài nhìn ta đây miệng chính là vì cắn r a dây thừng thời điểm t h ư ờ n g hiện nay còn có chút vết thương chỗ hấp dẫn di vừa nói chuyện dùng ngón tay chỉ mình còn giữ vết sẹo miệng từ thượng thư phủ trốn sau khi đi ra chỗ hấp dẫn nghi trên mặt liền dẫn vết sẹo nữ nhân quan tâm nhất liền chính là chỗ này nọ mặt chỗ hấp dẫn di thân phận cao quý tướng mạo càng coi trọng có này một vết sẹo xuân nhi đó là thương tiếc không được l i ê n chỗ hấp dẫn di nhìn vết sẹo này đều cảm thấy khó chịu nhưng là có thể thời khắc nhắc nhở chính nàng trải qua cái gì chương năm trăm mười một đế tâm khó g i ò thứ năm trăm mười một đế tâm khó g i ò lý nhị nhìn một chút phía dưới chỗ hấp dẫn di miệng đúng là mang theo vết sẹo hơn nữa nhìn đến vết sẹo thời gian cùng chỗ hấp dẫn di lời muốn nói thời gian cũng có thể đối được chỗ hấp dẫn di thân phận không cần phải tổn thương tự mình tiến tới cho dương phạm làm chứng tia ngươi có thể biết mình là từ chỗ nào trốn ra được lý nhị không giận tự uy tuân hỏi chỗ hấp dẫn di là vụ án này trọng yếu người làm chứng thật muốn hãm hại dương phạm nhân nhất định sẽ k h ô n g chế chỗ hấp dẫn di ai bắt chỗ hấp dẫn di kia người đó chính là cái kia hung thủ nghe được lý nhị câu hỏi chỗ hấp dẫn di thần sắc nhưng có chút do dự nhìn một cái viên thiên cương khi lấy được viên thiên cương khẳng định ánh mắt sau đó chỗ hấp dẫn di há m ồ m nói bẩm bệ hạ dân nữ dân nữ là từ thượng thư phủ trốn ra được chỗ hấp dẫn di thanh n â m không lớn nhưng cam lộ điện chính giữa nhưng bởi vì một câu nói như vậy nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống vài lần một cổ giá rét khí từ nơi này phía trên chuyền tới chỗ hấp dẫn nghi không dám nhìn cấp trên ngồi kia uy nghiêm nam nhân nàng biết trên ghế rồng ngồi cái kia là có thể chúa tể thường sinh nam nhân hắn một cái quyết định có thể trực tiếp chặt đứt chính mình sinh tử viên thiên cương cũng không nói chuyện cứ như vậy yên lặng chờ đợi lý nhị trả lời thượng thư trong phủ trốn ra được kia điều này nói rõ cái gì lại rõ ràng bất quá quốc sư lúc nào biết lý nhị nhắm lại con mắt tựa vào trên ghế rồng nếu như chỗ hấp dẫn di lời muốn nói hết thảy đều là thực sự vậy kế tiếp triều đình sẽ phát sinh cái gì cũng không được rồi lao thần mới biết không lâu một biết tình huống liền mang theo người làm chứng tới ra mắt bệ hạ viên thiên cương đàng hoàng vừa nói hắn đây cũng là mới vừa biết thấy hoàn g dương p h ạ m chuẩn bị lúc rời đi sau khi liền nghe được dương p h ạ m nhấc cái yêu cầu này nghĩ đến chính mình muốn cho mướn dương p h ạ m nhiều đồ như vậy viên thiên cương không có lý do không giúp hắn hơn nữa nếu như có thể nhanh hơn đem dương p h ạ m cho cứu ra kia khởi không phải là chuyện tốt kia theo như ngươi tới nói chuyện này phải làm sao lý nhị mở mắt ra nhìn c h ầ m c h ầ m viên thiên cương hỏi nếu để cho viên thiên cương ngồi ở hắn này cái vị trí nên đi như thế nào ước lượng trên triều đình nặng nhẹ bậy hạ lao thần nhiều năm không n ú n g tay quá triều đình chuyện nhưng là công chính hai chữ đây là trị quốc chi đạo viên thiên cương vì t ú i đầu xuống tay làm tập nói chân tướng như thế sáng tỏ nếu là lý nhị còn muốn làm bộ như không chi tình l ừ a bịp được lời nói vậy thì quá lạnh lòng người rồi huống chi dương phạm thật không có tội dựa vào cái gì muốn cho dương phạm gánh vác hết thệ các thứ này chấm biết các ngươi tất cả đi xuống đi chấm sẽ suy nghĩ thật kỹ lý nhị nghe được viên thiên cương nói như vậy hít một hơi thật sâu phất tay một cái để cho hai người lui ra viên thiên cương máy ngẩng đầu lên nhìn một cái lý nhị thấy lý nhị nhắm đến con mắt một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng trong mắt tràn đầy thất vọng túi l ầ u xuống có chút giận dỗi dẫn chỗ hấp dẫn di ra cam lộ điện hắn biết lý nhị cùng trong triều đình những thứ này khai quốc nguyên lão đều có nhất định cảm tình hắn có thể làm được hoàng đế có thể có bây giờ như vậy thịnh thế cũng là dựa vào những thứ này khai quốc nguyên lão một tay đánh xuống chỉ cần những thứ này lão thần không làm quá sự tình quá đáng lý nhị đều có thể nhắm một mắt mở một mắt cũng tỉ như lần này hắn cũng cũng định để cho dương phạm đi gánh vác cái này xử phạt có thể hết lần này tới lần khác viên thiên cương nhất định phải nhúng tay chứng c ứ một giỏ một giỏ tìm ra nếu là hắn không trả dương phạm cái thuần khiết chắc hẳn này viên thiên cương vẫn sẽ tiếp tục tới náo môi hở giang lạnh dương phàm một khi cứu ra cho hắn cái thuần khiết hắn nên như thế nào đi định trưởng tôn vô kỵ bên kia tội đây chỗ hấp dẫn di xuất hiện ở cung trên đường run sợ trong lòng hôm nay b y thái độ của hạ liền sắp xếp ở đằng kia nhìn bộ dáng kia thì không muốn định thượng thư đại nhân tội nhưng là dương phàm thật là thuần khiết nha không chừng thượng thư đại nhân tội chẳng lẽ còn cho dương phàm chém xuống s á t lệnh ở nơi này trở về trên đường viên thiên cương vẫn luôn là yên lặng không nói nửa đường liền xuống xe để cho phu xe kiểm định tử di an toàn đưa về thượng thư phủ hắn thật là không nghĩ ra lý nhị tại sao không muốn còn dương phạm cái thuần khiết là vì duy trì trưởng tôn vô kỵ còn là nói dương phạm ở địa phương nào đắc tội qua bệ hạ một kẻ như vậy mới cũng không tiếc giết chết vọng g i a n g lâu chính giữa té xuống đất ngủ mê man đã lâu một cái quân lính ung dung địa tỉnh tới mở mắt ra nhìn một chút chính mình nằm địa phương trong giây lát nhảy dựng lên đua di thế bọn họ làm sao có thể ở cái địa phương này ngủ thiếp đi đây là không phải hẳn vây lại ra sao ngay trước quân lính sau khi thức dậy phát hiện mình các huynh đệ cũng đều nằm ở bên cạnh hắn đứng lên chỉ cảm giác mình cả người vô lực đầu v ư ợ n g nhãn hoa rõ ràng là ăn rất no nhưng là giờ phút này lại cảm thấy đói bụng không được khô miệng khô lưới bọn họ ngủ mê man đã lâu hẳn là ở ngủ mê man trong lúc cho nên thân thể cơ năng còn có thể duy trì nhưng là nên tiêu hóa cũng sớm đã tiêu hóa x o n g tất quân lính mấy ngày chưa từng vào đồ ăn nước uống dĩ nhiên là suy yếu rất t a đây quân lính chiến chiến nguy nguy đứng lên vừa mới đứng lên cả người lại té xuống nằm trên đất quân lính leo đến bên cạnh kéo hắn các huynh đệ đẩy động đến bọn hắn hai cái mau tỉnh lại a các ngươi cũng thế nào quân lính tờ này miệng cổ họng khàn khàn cực kỳ hắn há mồm lúc nói chuyện đều có chút hù được chính mình nhưng vẫn là cưỡng ép đẩy hắn bên cạnh các huynh đệ có lẽ là thuốc này hiệu quả cũng qua hồi lâu bị thúc đẩy hai hạ quan binh ung dung điệu tỉnh lại nhưng tỉnh lại tình trạng cơ thể cùng lúc trước quân lính như thế đều là cả người vô lực cực kỳ suy yếu một cái đẩy một cái rất nhanh mười mấy quân lính toàn bộ cũng tỉnh lại dẫn đầu người quan binh kia ăn nhiều nhất khi tỉnh dậy hay lại là một trận mê man một lúc lâu mới phản ứng được trong nháy mắt đại phát lôi đ ỉ n h hắn ngồi ở vị trí cao có thể thống lĩnh những quan binh này làm việc đó là trải qua bách chiến cái gì cục diện không có nhìn bài kiến hiện ở trên người hắn loại cảm giác này nhất định là bị người hạ độc hơn nữa bỏ thuốc trình độ còn rất nặng làm cho bọn họ người người hôn mê hồi lâu ngủ mê mang thời điểm ăn như vậy ăn no bây giờ tỉnh lại đói bụng chiến thân còn người người đầu v ư ợ n g nhắn hoa ít nhất ngủ có một năm ba ngày rồi kia thống linh quân lính bị người đỡ đứng lên tàn bạo nói nói giỏi một cái vương trưởng quỹ hắn là phụng mệnh làm việc bây giờ hôn mê lâu như vậy sự tình khẳng định bị làm t r ễ mãi này vương trưởng quỹ cùng kia dương phảm cũng là một nhóm dẫn đầu quân lính không dám chỉ h o a n nữa phù phiếm hai chân oai oai nữu nữu địa đi ra ngoài cửa bây giờ bọn họ phải mau đem nên làm sự tình làm chẳng qua là khi bọn họ muốn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm lại phát hiện cửa này lại từ bên ngoài cho khóa đem bọn họ làm hôn mê lâu như vậy còn đem cửa cho khóa nay chẳng lẽ là nghĩ đem bọn họ tươi sống đói chết tại đây dẫn đầu quân lính lấy tay nặng nề gõ cửa người vừa tới có người hay không các ngươi thật là thật lớn mật vương trưởng quỹ ngươi một cái cầu vật ai cho ngươi gan to như vậy lại dám cho chúng ta bỏ thuốc dẫn đầu quan binh khí không được vừa gõ cửa bên lớn tiếng mắng những quan binh khác cũng là l ử a giận trung thiên đi theo dẫn đầu quân lính động tác cùng gõ kia cửa gỗ cửa gỗ ở bên ngoài khóa theo cửa gỗ động tác không ngừng sao động b ị c h bịch vang r ộ i chương năm trăm m ư ơ i hai hôn mê quân lính thứ năm trăm m ư ơ i hai hôn mê quân lính làm ôn ồn ào gì thế b ị c h bịch vang r ộ i cửa gỗ lập tức đưa tới bên ngoài nhân ngụy vương trong phủ thị vệ không chút lưu tình chân dùng sức đạp đạp kia cửa gỗ phát ra âm thanh so với những quan binh kia còn lớn hơn đang bị nhốt bọn binh lính vốn là l ử a giận trung tiên h không tưởng bên ngoài đang đóng người khác lá gan vẫn như thế đại n à y tính khí so với hắn còn cường ngạnh hơn dẫn đầu quân lính lại không nhịn được hùng hùng hổ hổ há muộm vương trưởng quỹ ngươi cái này cẩu vật có bản lánh mặt đối mặt nói chuyện với ta cho hắn bỏ thuốc không nói còn đem hắn nhốt ở chỗ này hắn chính là triều đình phái ra quân lính cái này vọng g i a n g lâu ông chủ cũng quá lớn mật đi chờ hắn đi ra ngoài nhất định phải đưa cái này cậu tạp trùng giết đi vương trưởng quỹ thế nào các ngươi liền mình ở đâu nhi cũng không biết bây giờ các ngươi nhưng là ở ngụy vương trong phủ mỗi một người đều an phận một chút cho ta nếu là làm ồn đến ngụy vương điện hạ liền bắt các ngươi đầu đi bồi tội bảo vệ thị vệ mở cửa ra tay khoác lên ngang hông cơ phận bên trên vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn những quan binh này đang bị nhốt quân lính từ môn nhìn ra phía ngoài nhìn một cái phát hiện bên ngoài sớm đã là thay đổi cái bộ dáng trong nơi này hay là ở vọng giang lâu này hình như là ở một cái trên tòa phủ đệ dẫn đầu quân lính trợn mắt h ố t mồm nghiêng đầu nhìn một cái phát h i ệ người quan của bọn hắn nơi n h là một p ò chứa mặc những thị tủi. trên Mà này n g vệ đồng p h ụ các cũng đúng Nguyễn Vương trong đ là phủ ngươi đây là ý gì ta muốn thấy ngụy vương điện hạ dựa vào cái gì đang đóng chúng ta dẫn đầu quân lính thu hồi l ử a giận tỉnh táo suy tư chốc lát lập tức há mồm cùng thị vệ để yêu cầu muốn gặp điện hạ trở đi có là ngươi cách nhìn bây giờ cũng không nóng nảy thị vệ nhìn những quan binh này l ư ớ t mắt lưu lại một câu nói này sau đó tựa như cười mà không phải cười xoay người đi ra môn như cũ rơi xuống khóa một đám quân lính đều là đầu đầy nghi ngờ ngụy vương điện hạ vô duyên vô cớ bắt bọn họ làm gì bọn họ có thể thị vệ đến triều đình làm việc tại sao phải bị bắt tới q u a n ở chỗ này hơn nữa không cho ăn không cho uống rõ ràng bọn họ là lính mệnh dẫn đầu nhi lần này có thể làm sao bây giờ nhỉ ngụy vương điện hạ tại sao muốn bắt chúng ta bọn họ đều nói dương phạm là một cái không dễ chọc trước sớm liền có người nói qua hắn sẽ cho tàn lại cháy đầu nhi chúng ta tiếp lấy mệnh lệnh có phải hay không là thất sách dẫn đầu quân lính thuộc hạ vẻ mặt lo âu vừa nói bọn họ tới dương phạm hắc điếm q u o ẻ r ư ợ u tịch thu tài sản thời điểm liền nghe trong quân doanh không ít người nói qua dương phạm đoạn lan sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt khẳng định lưu có hậu thủ để cho bọn họ vây lại ra cũng cẩn thận một chút không tưởng ra đều không chép xong Cái những à y t ì mình đã, vô duyên vô cớ còn bị miệng, lực, nhìn bị bị bắt. bất binh ban bối người ngã, duyên còn miệng, dáng dấp trong thời gian ngắn sẽ không cho chúng ta ăn uống, toàn thể nghe lệnh nghỉ ngơi Dẫn quan nếu nói, hoàn mệnh lệnh sau đó, mặt lệnh lưng ở trên vách tường xếp chân nghỉ ngơi. n giảm thời Im tại ti cấp cho cớ chút lực, cho chỗ. vách dấp xếp khí thể khí h mặt vô vô vừa và du đầu sau ta rửa sẽ đó, ở quan binh khác thấy mình thống lĩnh như vậy từng cái cũng đều ngồi xếp bằng nghỉ ngơi không nói nữa nhưng là không đương phòng chứa tuổi chính giữa mùi ầm ấp thỉnh thoảng còn truyền tới trận trận bụng tiếng văng âm l à m toàn bộ quân lính cũng nhắm mắt sau đó dẫn đầu quân lính lại mở mắt ra lông mi trong mắt tất cả đều là kinh hoàng mới vừa rồi quân lính nói kia một phen hắn không phải là không có nghe qua nhưng là từ xưa tới nay bị ban hành chém chết làm người ta có thể cho tới bây giờ không có sống qua